Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 22 chương 53 hoàng tuyển trọng thương nhưng là Đợi lửa giận tiêu đi Đợi khôi phục tỉnh táo Hoàng tuyền phát hiện, phát ra như cũ không đủ Tuy nói này long đảm lượng ngân thương nắm giữ theo truy thủ giống nhau tốc độ công kích Tuy nói này long đảm lượng ngân thương đem đà kích hiệu quả tăng lên 65 điểm Nhưng là Tinh tế tính toán Như cũ không đủ Sát thương 498 so với 500 thấp 2 điểm. 2 điểm kém cũng không nhiều. Có lẽ tà áp pháp sư lượng máu chưa đủ 300.000 không không chỉ có 290.000 không không cũng thành công. Lại có lẽ cũng bởi vì này 2 điểm kém, này phó bản liền thất bại. Húng chi? Đếm ngược chạy tới rồi 5 phân 20 giây đã qua 40 giây. Này 40 giây thời gian. Nổ lôi oanh lãng phí một giây Cắm chiến kỳ lãng phí một giây Hơn nữa mới vừa rồi dùng là hàn băng truy thủ Sát thương chưa đủ Càng là lãng phí rất nhiều thời gian Cho nên muốn bảo đảm thông quan Vẹn vẹn 500 điểm sát thương là không đủ Còn phải tiếp tục đề cao mới được Nhưng là Như thế nào đề cao long đảm lượng ngân thương đắt là cực hạn, Muốn tiếp tục đề cao Khó khăn đáng ghét. sớm biết liền lưu một ít rác rưởi thuộc tính chất thuốc cái gọi là thuộc tính dược tễ là chỉ tại hắc phong chải đánh chết hắc phong trải thủ lính thời điểm tuôn ra tới một cấp cuồng bảo hoàn một cấp người chơi sau khi dùng có thể tạm thời gia tăng năm điểm lực lượng kéo dài mười phút vật này nói thật rác rưởi phi thường rác rưởi không nói hoàng tuyền này biến thái ngay cả người chơi bình thường đều xem thường thuốc này phẩm cũng vì vậy Ba lô đầy gánh vác hoàng tuyền trực tiếp đem này cuồng bão hoàn ném đi. Hiện tại, hối hận. 5 điểm lực lượng A. Đây chính là 5 điểm công kích lực A. Phối hợp với tốc độ đánh, đây chính là 6 điểm sát thương A. Cho tới thời gian kéo dài, vậy càng là không thành vấn đề. 10 phút, vậy là đủ rồi. Đáng tiếc. Không có. Trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Ba lô không có tạm thời thuộc tính dược có thể cắn Hoàng Tuyền Hối tính cả ruột Ô chờ một chút đang ở lục soát Ba lô tìm tạm thời thuộc tính dược Hoàng Tuyền đột nhiên sưởng sốt một chút Mẹ nhà nó Như thế đem nó cho quên có muốn hay không có muốn hay không rời ạ Không đếm xỉa đến một quyển sách kỹ năng Xuất hiện ở hoàng Tuyền trong tay Học kỹ năng đúng chính là học kỹ năng Không có cách nào muốn đề cao phát ra cũng chỉ có thể học tập kỹ năng. Này bản sách kỹ năng. Nhắc tới còn phải cảm tạ hắc phong trại đầu lính. Đây chính là hắc phong trại đầu lính tuôn ra đến. Cũng vì vậy, kỹ năng này danh sưng. liền dứt khoát tới một cái hắc phong ba phủ. Cũng may mắn này bản hắc phong ba phủ đạt tới cấp độ sử thi. Nếu không, sẽ cùng cuồng bảo hoàn giống nhau. gặp gỡ bị ném bỏ hạ tràng học tập kim quang chợt lóe hoàng tuyền còn sót lại cái kỹ năng đó lan chỗ trống cuối cùng có thuộc về nhìn lướt qua thuộc tính ô mẹ nhà nó hắc phong ba phủ cấp độ sử thi lực lượng hệ kỹ năng lúc công kích sau có năm phần trăm tỷ lệ kích động này kỹ năng đối với mục tiêu liên tục tạo thành tam đoạn đả kích mỗi đoạn đả kích tổn thương là người làm phép lực lượng mục tiêu lực lượng không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 Nhìn thêm chút nữa kia kỹ năng quy lực Hoàng tuyển dám xin thề Đây là hắn theo tiến vào trò chơi tới nay Nhìn đến rác rưỡi nhất rác rưỡi nhất kỹ năng công kích rồi Nói dễ nghe tam đoạn tổn thương Nhưng là tam đoạn thêm tại một lần cũng bất quá mới lực lượng size không 33 điểm thương tổn thấp làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng Hộp máu Lãng phí một cách vô ích một cái kỹ năng lan chỗ trống Xóa bỏ tạm thời là xóa không hết rồi Chỉ có chờ trở, trở lại đế đô sau đó Đi phó bản nhân viên quản lý nơi đó hối đoái kỹ năng thủ tiêu thạc tài năng thủ tiêu Rời ạ chờ trở, trở về thành sau đó Lập tức thủ tiêu buồn dầu về buồn dầu đà kích lại không thể dừng Kia long đảm lượng ngân thương Một khắc không ngừng Hướng về phía này tà hồn pháp sư cuồng đâm không ngớt Đột nhiên Một đảo hắc mang bùng nổ Không phải một đảo mà là ba đảo Ba đảo hắc mang Đột nhiên tự đầu thương bùng nổ Phúc phúc phúc Ở một giây giữa Toàn bộ chọc vào rồi tà áp pháp sư phía sau 378 378 378 liên tục ba cái tổn thương con số bắn ra Để cho Hoàng tuyền Ngây dại Mẹ nhà nó Gì đó cái tình huống hắc phong ba phủ không có khả năng Thấp như vậy đà kích hệ số. Làm sao có thể biết đánh ra cao như vậy tổn thương đây là. Mẹ nhà nó trong lòng tính toán. Hoàng tuyển liền coi như ra kia tổn thương nơi phát ra. 26 điểm thương tổn. Là hắc phong ba phủ kỹ năng tổn thương. Cũng đúng như hắn đoán. Thấp. Thấp làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng là. Lệnh hoàng tuyển kinh ngạc là. Này tam đoạn đà kích. Vậy mà đều tiến hành phủ công phán định Cũng vì vậy Đều đánh ra 387 điểm kích xù tổn thương Sát thương một ngàn một cái hắc phong ba phủ Vậy mà đánh ra 1 ngàn bốn điểm kinh khủng tổn thương Mẹ nhà nó Nhặt được bảo ha Tốt kỹ năng Tuyệt đối là tốt kỹ năng xóa kỹ năng đùa gì thế Hoàng tuyền trong nháy mắt liền yêu này lực bộc phát siêu cường hắc phong ba phủ Không chỉ lực bột phát cường Sau một khắc Bảy trăm đâm lưng lại kích phát Này vừa chạm vào phát Để cho Hoàng Tuyền Lại vừa là xưởng sốt một chút Không đúng Còn không có đủ sáu lần đả kích số lần A ô mẹ nhà nó Hắc phong ba phủ liền như vậy Ba lần đả kích số lần ti này Hắc phong ba phủ quả thực là lực Người thần ký A trong lòng Hoàng Tuyền đã cho này Hắc phong ba phủ đánh lên thần ký ký hiệu Đúng là lực người thần kỹ. Đối công đánh lực bùng nổ lực người tới nói, tam đoạn đả kích đánh ra tổn thương tuyệt đối kinh người. Hơn nữa, không riêng gì tổn thương còn có phụ trợ công hiệu. Phải biết, lực người năng lượng giá trị đều là dựa vào đả kích số lần tới tích lũy. Này hắc phong ba phủ. Một khi kích động. Trực tiếp chính là ba lần đả kích số lần tới tay. Coi như là giúp lực người tích lũy không. Năm năng lượng giá trị đây. Nhặt được bảo Hoàng Tuyển. Đã vui vẻ không chịu được. Kia long đảm lượng ngân thương. Phúc phúc phúc. Hướng về phía tà ác pháp sư chính là một trận cuồng đâm. Muốn lại thưởng thức một lần hắc phong ba phủ uy lực. Đáng tiếc. 5% tỷ lệ phát động quá thấp. Thật sự là quá xem mặt rồi. Vừa vặn, Hoàng Tuyển khuôn mặt từ trước đến giờ không thế nào dễ nhìn. Liên tục hơn 30 phát công kích đánh ra. Cho đến nay tà ác pháp sư kêu thảm thiết ngã xuống đất. Cũng không có lại gích động một cái hắc phong ba phủ. Hơi kém không có để cho hoàng tuyển khí mà hộp máu tới. Sau một khắc, hoàng tuyển thật bị tức hộp máu, hơn nữa còn là hối không ngừng. Ở nơi này tà ác pháp sư ngã xuống đất trong nháy mắt. Dưới suối vàng ý thức nhìn lướt qua đếm ngược. Muốn nhìn một chút còn dư lại thời gian bao lâu Ô mẹ nhà nó Đếm ngược như thế biến thành 5 phân 49 giây Mới vừa rồi còn là 4 phân 56 giây đây Mấy giây trôi qua rồi Thời gian này Như thế ngược lại biến thành 5 phân 49 giây đây gì đó Cái tình huống một cách hệ thống tin tức Cho Hoàng tuyền giải thích Người chơi Hoàng tuyền Ngài đánh chết một tên tà áp pháp sư Đưa đến tà ác tế đàn vận hành hiệu suất hạ xuống. Hiến tế cần thiết thời gian gia tăng 60 giây phút máu tươi phúng ra ngoài. ấy không ngừng. Mỗi ngươi a Nói sớm a Ngươi ngược lại sớm một chút nói a ô ô ô. Tiểu bảo. Ta có lỗi với ngươi. Thật thật có lỗi ngươi quá gài bẫy. Thật sự là quá gài bẫy. Nếu là sớm biết đánh chết tà ác pháp sư đem đưa đến hiến tế thời gian gia tăng. Căn bản là không cần tiêu hao một cái thần khí long đảm lượng ngân thương A. Thiệt thòi lớn rồi, lần này là thật thiệt thòi lớn rồi. Nổi giận đùng đùng hoàng tuyển trường thương run lên, hướng về phía hạng nhì tà áp pháp sư thọc ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 22 chương 54 kinh khủng chứng chứng coi như thần khí. Dù là chỉ là level 10. Long đảm lượng ngân thương như cũ uy lực kinh người. Đầy trời hàn mang, giống như sao rơi, lại như tia chớp, đâm tà ác Pháp Sư gào khóc thét lên. Đáng thương tà ác Pháp Sư. Coi như cấp độ bốt tồn tại thực lực, vẫn là không tệ. Đáng tiếc. Vì một cách tà ác mục tiêu. Vì mau sớm hoàn thành hiến tế. Những thứ này tà ác Pháp Sư. Bị cưỡng bách đứng tại chỗ. Không nhúc nhích nuốt vào hoàng tuyền sở hữu đà kích. Ở nơi này là đang đánh bốt A. Này rõ ràng chính là đang đánh bao cát. Long đảm lượng ngân thương, nhanh như tia chớp. Hắc phong ba phủ thỉnh thoảng kích động. Đâm lưng kỹ năng càng là phát huy đến cực hạn. Ẩm vẫn chưa tới 50 giây thời gian, hạng nhì tà ác pháp sư, một đầu mới ngã trên mặt đất. Một chỗ bảo vật, không có thời gian nhặt. Tuy nói đếm ngược một lần nữa tăng lên 60 giây. Nhưng là... Hoàng Tuyền không dám đi lãng phí thời gian nhặt vật phẩm rồi. Phải trước tiên đem này phó bản hoàn toàn giải quyết. Phải không có đổi số sau đó. Mới có thể nhặt. Tiếp tục long đảm lượng ngân thương. Một trận cuồng đâm. Hạng ba tà ác pháp sư ngã xuống đất. Đếm ngược. Lại lần nữa gia tăng 60 giây. Tên thứ tư. Hạng năm. Tên thứ sáu. Sáu gã tà áp pháp sư đem hết từ trận. Vậy cũng tính giờ. Lại tăng tới rồi sáu phân 22 giây. So với mới vừa vào bản thời điểm. Còn nhiều hơn ra 22 giây. Hơi gém không đem hoàng tuyển cho dẫn điên lên. Giời ạ. Nói sớm a Chiếu như vậy cái cách tính mà nói. Thực tế đếm ngược hẳn là 10 phút mới đúng. Nếu sớm biết là 10 phút. Tội gì lãng phí một cái thần khí buồn giàu. Rất là buồn giàu. Này buồn giàu cho đến hoàng tuyền bắt đầu nhặt trên đất bảo vật sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải nói này sáu gã tà ác pháp sư tuôn ra tới đồ vật tốt bao nhiêu. Theo bình thường giống nhau nhiều lắm là chính là mấy món level 40 sử thi trang Coi như là trống trời rồi tuôn ra cấp độ sử thi sách kỹ năng kia là vận khí tốt rồi. Chân chính để cho Hoàng Tuyền đảo qua buồn rầu là Coi hắn bắt đầu chiếm đoạt những thứ kia bởi vì ba lô có hạn mà không chỗ cất giữ trang bị thời điểm Một cái hệ thống tin tức Đột nhiên bắn ra ngoài Mời lựa chọn chiếm đoạt chủ thể biến ảo chi giao long đảm lượng ngân thương Biến ảo chi giao long đảm lượng ngân thương Hoàng Tuyền sửng sốt một chút Mới vừa rồi nhưng là dùng biến ảo chi giao chiếm đoạt item này vì sao văng ra cách long đảm lượng ngân thương đây này long đảm lượng ngân thương không phải đã bị biến ảng chi dao cắn nuốt sao cúi đầu vừa nhìn này biến ảng chi dao hoàng tuyền nhảy mẹ nhà nó ngạo mạn này biến ảng chi dao quá trâu bò rồi này long đảm lượng ngân thương tuy nói bị cắn nuốt rồi lại như cũ duy trì thần khí có thể phát triển tính ha không có lãng phí Không có lãng phí nếu duy trì thần khí có thể phát triển tính. Này long đảm lượng ngân thương dĩ nhiên chính là không có lãng phí. Chẳng qua chỉ là theo chí tôn bảo trong tay chuyển tới hoàng tuyển trong tay thôi. Chiếm đoạt không có đi cho long đảm lượng ngân thương thêm kinh nghiệm. Hoàng tuyển như cũ lựa chọn là ảo hóa chi giao. Trung quỷ. Này biến ảo chi giao mới là cơ sở. Chỉ có biến ảo chi giao tăng lên tới level 20. Mới có thể huyến hóa ra level 20 trang bị. Lại nói chiếu cái bộ dáng này đến xem mà nói. Này biến ảnh chi giao chiếm đoạt thần khí không có áp lực chút nào. a a Long đảm lượng ngân thương là cận chiến cực hạn. Không cần thiết lại thay có cơ hội làm một mặt thần cấp tấm thuấn Chuyên gánh bốt. Lại làm lên mấy cây thuộc tính khác nhau pháp trưởng. Đúng rồi. Tốt nhất lại làm một cây trường cung. đặc biệt làm đánh lén trong lòng vậy kêu là một cách vui vẻ ạ chiếm đoạt chiếm đoạt không ngừng chiếm đoạt rất nhanh trên đất trang bị liền bị hoàng tuyền quét một cái sạch cho tới những thứ kia phẩm cấp thấp đạo cổ cùng sách kỹ năng quy củ cũ vứt một phen sau khi cắn nuốt này biến ảo chi giao thần khí kinh nghiệm đã tích lũy đến 390 không điểm vạn lý trường trinh Đã đi rồi gần một nửa rồi. Càng làm cho hoàng tuyển cao hứng là. Này sáu gã tà ác pháp sư. Không hổ là cấp độ bốt tồn tại. Vậy mà mỗi người tuôn ra một quả lam thủy tinh. Hơn nữa chia lẻ kẻ nữ thần tiền. Một phen đi xuống. Này sáu gã tà ác pháp sư tống hiến ra rồi 807 mai nữ thần tiền. Nhìn bên trong túi đeo lưng kia bảy mai lam thủy tinh cùng hơn 600 mai nữ thần tiền Hoàng tuyển vui vẻ không ngậm miệng được Bất quá Có một cái rất đồ phá hoại vấn đề xuất hiện Nữ thần này tiền Bởi vì thuộc về vật phẩm thuộc tính Tuy nói có thể trồng chất Nhưng là Trồng chất hạn mức tối đa cũng chỉ có 99 mai đã như thế chỉ là này hơn 600 mai nữ thần tiền Liền chiếm đi hoàng tuyển bảy ô chứa ba lô không gian Này mới chỉ là hơn 600 mai a Nếu là muốn hối đoái thần cấp trở về thành lò thạch mà nói Yêu cầu ước chừng ngàn nữ thần tiền Tên kia Yêu cầu 1.011 ô chứa ba lô tài năng chứa đủ Đây không phải là nói vớ vẩn sao Lau Này rời ả cũng quá hại người đi Cũng không biết nữ thần tiền có thể hay không hối đoái thành Lam Thủy Tinh muốn hối đoái. Tự nhiên phải đi thành trì đổi. Tiểu bảo, ngươi giúp ta nhìn một chút trong thành trì có tiền hay không trang loại hình kiến trúc một cái tin tức phát ra. Rất nhanh. Chí tôn bảo liền phát tới trả lời, chờ một chút, lập tức xếp hết cuối cùng này một cái bốt bốt A. Mới vừa rồi kia sóng level 5 công thành bốt dò đường tiên phong. Đều là thiết bản thể giả hệ. Còn mang có tự lành kỹ năng. Hơn nữa thân là bốt. Có sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa gia tăng. Càng là thịt rất, Này không. Chí tôn bảo cộng thêm nam sơn đại vương này hai gã bảo lực lực người điên cuồng phát ra. Năm phút. Mới vừa giết chết ba con. Con thứ bốn còn dư một nửa nhiều máu. Thật ra, vốn có thể mau hơn một chút. Bất đắc dĩ là... Chí tôn bảo long đảm lượng ngân thương cho hoàng tuyền Giờ phút này hắn. Cầm lấy một cái level không xử thi trường đao. Kia công dích lực. Cũng không cách nào nhìn. Vì sao không phải level 20 không có A. Hoàng tuyền ở bên ngoài quét xã Quét đều là hơn 40 cấp quái vật tinh anh. Tôn ra để chứa đựng chuẩn bị. Có một cách tính một món. Đều là level 40. Cho tới thủ thành mọi người. Tuy nói những thứ này công thành tiểu quái cũng có thể làm rơi đồ. Nhưng là. Cấp bậc quá thấp. Không tới level 10 tiểu quái. tuôn ra để chứa đường chuẩn bị đều là level không Rác rười không có cách nào nhìn. Cũng vì vậy. Chí tôn bảo giờ phút này một mặt buồn dầu cầm lấy một cái rác rưỡi chiến đao. Theo Nam Sơn Đại Vương kể vai chiến đấu. Điên cuồng tấn công cuối cùng này một cái giò đường tiên phong. tiền trang sự tình chỉ có thể cứ chờ một chút rồi quét dọn xong chiến trường hoàng tuyền chuẩn bị rời đi phó bản nhưng là ô đám này hai bức tín đồ thế nào còn treo ở giữa không trung mẹ nhà nó không phải là phó bản vẫn chưa kết thúc chứ không đến nỗi a đếm ngược đã ngừng nghi thức hiến tế hẳn đã kết thúc mới đúng mẹ nhà nó không phải là muốn làm xuống này trứng đen chứ đã đoán đúng Thật đúng là muốn làm xuống này trứng đen mới có thể. Nói làm liền làm. Trường thương run lên, hoàng tuyển hướng về phía này trứng đen, liền thọc đi qua. Nhưng là... Bạch thọc căn bản là không có tổn thương con số bắn ra. Mẹ nhà nó... Tiểu gia lực công kích của ta đã sắp đến 600 điểm. Vậy mà không phá vỡ này chứng chứng thật là mạnh lực phòng ngựa. a Hoàng tuyển bị này kinh khủng chứng chứng dọa sợ. như vậy nổ lôi chú ầm một cái nổ lôi chú từ trên trời hạ xuống đánh vào này chứng chứng lên nhưng là ô mẹ nhà nó gì đó cái tình huống như thế nổ lôi chú cũng đánh không ra tổn thương tới cấp bậc phán đỉnh đây cơ sở tổn thương đây hoàng tuyển bị này chứng chứng cho hoàn toàn làm bối rối không hiểu nổi thì nhìn chiến đấu ghi chất người chơi hoàng tuyển. ngài đối với địa ngục mộng yểm chứng phóng ra rồi nổ lôi chú kỹ năng phán định bên trong phán định thất bại cấp bậc phán định bên trong phán định thất bại ngài nổ lôi chú vô pháp đối với địa ngục mộng yểm chứng tạo thành tổn thương ti nhìn đến hệ thống này ghi chép hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh cấp bậc phán định vậy mà cũng thất bại địa ngục này mộng yểm chứng vậy mà đã vượt qua cấp 2. Vậy mà đã đạt đến cấp 3 thậm chí là kinh khủng cấp 4 võng du chi bất diệt hoàng tuyển 22 chương 55 một đạo kim quang chứng chứng hàn không vui. Lực công kích chưa đủ, phổ công là không phá được phòng ngự. Cho tới kỹ năng. Thăng nhanh nhất phản kích đà loa. Khoảng cách level 7 cấp 3 còn xa lắm. Những kỹ năng khác thì càng thì không được rồi. Muốn trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới cấp 3. Căn bản không khả năng. Nhìn treo ở giữa không trung đám kia nữ thần tín đồ, hoàng tuyền nhíu mày. Rất rõ ràng. Đám này nữ thần tín đồ là thông quan lần này nữ thần bảo hộ phó bản chỗ mấu chốt. Nếu không phải có thể cứu ra đến. Ước sẽ ảnh hưởng toàn bộ phó bản độ tiến triển. Thất bại. Vô pháp phòng ngựa. Nhưng là. Làm như thế nào giải cứu đây hoàng tuyền dòm này kinh khủng chứng chứng một mặt buồn sầu. Không có cách nào mình là một chút biện pháp cũng không có, như vậy chỉ có thể nhờ giúp đỡ. Các ngươi ai có không thua kém cấp 3 kỹ năng bệnh cấp tính loạn chạy chữa? Hoàng tuyền ôm đứng đầu mong manh hy vọng. Hỏi dò đồng đội. Không thua kém cấp 3 lão hoàng. Ngươi thật đúng là cảm tưởng cao nhất level năm Hồi báo hoàn tất đừng nhìn ta. Ta là tay mơ áp tặc. Ngươi đây là tại làm nhục chúng ta sao? Này mới mở khu ngày thứ bảy, Làm sao có thể có cấp 3 kỹ năng đúng vậy Mới mở khu 7 ngày Làm sao có thể xuất hiện cấp 3 kỹ năng đây không đúng Thật là có Có ra cửa hàng tiểu nhị vương lão thực Chế tạo hồi thành quyển trục bản vẽ kỹ năng cũng đã lên tới cấp 3 Nhưng là Nhưng cũng chứng dùng Cắn răng nghiến lợi nhìn này chứng chứng. Nếu không phải thân ở phó bản ở trong Hoàng Tuyền nhất định sẽ xông ra dẫn lên một đoàn quái Đến lúc đó Phản kích đà loa nhất truyền Vậy thật thực tổn thương tuyệt đối có thể được Đáng tiếc Đây là phó bản, không có giá quái, không có cách nào phản kích đà loa Ngay tại Hoàng Tuyền vô kế khả thi thời điểm Trung nhỏ đột nhiên chen vào một câu Tiểu bảo ngươi đà kích cũng quá thức ăn đi Còn không có ta chỉ liệu thuật đánh nhiều đây chỉ liệu thuật chung nhỏ chỉ liệu thuật ba hoàng tuyển cho tự mình tới một bạc tay Như thế đem chung nhỏ quên đây. Nàng nhưng là sẽ dùng chữa chỉ hệ kỹ năng đả kích biến thái. Phải biết. chữa chỉ hệ kỹ năng là không yêu cầu thuộc tính phán định. Đối phó này cao cấp chứng chứng. Thật sự là quá thích hợp bất quá. Chung nhỏ. trước đừng thủ thành rồi. Vội vàng đến chỗ của ta. Tọa độ Vào phó bản vào phó bản chung nhỏ không làm Ta đi cày phó bản Tiểu bảo hai người bọn họ làm sao bây giờ ta phải thêm huyết á đúng vậy Không có chung nhỏ Không có tiếp tế Chí tôn bảo cùng Nam Sơn Đại Vương hai người này Chống đỡ không được bao lâu sẽ chết vỉnh lên Chính mình trở về thành thay đổi chung nhỏ hoàng tuyền lắc đầu một cái. Đây nếu là trở về thành. Đây nếu là phó bản một lần nữa thiết lập rồi. Đến lúc đó. Chung nhỏ một người đừng nói đánh chứng chứng. Chỉ là trước mặt tà ác pháp sư một cửa ải kia liền gây khó dễ. Cho nên. Còn phải tự mình tiến tới. Buồn sầu a. Tại sao ta sẽ không cách có thể đà kích chữa trị kỹ năng đây ồ có thể đà kích chữa trị kỹ năng mẹ nhà nó. Như thế đưa cách này quên. Mở ra mặt bản ánh mắt quét qua hoa đà truyền thừa cuối cùng như ngừng lại một cách đặc hiệu bên trên. Dược giả độc cũng hiếm hoi đặc hiệu Chữa trị hệ kỹ năng khả đối địch đối với mục tiêu phóng ra. uy lực hạ thấp tới 10%. Không sai chính là nó biến ảo chi giao hoán đổi. Biến ảo thành quang mang pháp trưởng hình thái. Rồi sau đó. Vung lên. Một cái hồi phục chú. Hướng về phía này đen thổi trứng trứng. Đánh tới. ầm một đảo ẩm chứa nồng nặc quang minh cột sáng năng lượng. Từ trên trời hạ xuống. Đem này trứng đen. Vây quanh bao phủ. 810 gần ngàn. Điểm thương tổn con số bắn ra ngoài. Hơn 800 điểm mẹ nhà nó. Gì đó cái tình huống hoàng tuyển bị cái này hồi phục chú uy lực kinh khủng hù dọa. Thuốc này người độc cũng đặc hiểu Chữa trị cùng tổn thương chuyển hóa dẫn đầu chỉ có 10%. Không có khả năng đánh ra cao như vậy tổn thương tới. Đừng xem hoàng tuyển dùng hồi phục chú cho mình thêm huyết thời điểm. Hở một tí chính là hơn 1.500 điểm thậm chí lên 2.000 điểm hiệu quả trị liệu. Nhưng là... Vậy cũng giới hạn với chính mình. Hồi phục chú cấp 2 đặc hiệu Đối với thể giả phóng ra thời điểm Có thể gia tăng mục tiêu thể lực thuộc tính một điểm hiệu quả trị liệu Hơn nữa hoàng tuyển cho mình tăng cường thân chú Thứ hai cấp đặc hiệu cũng có thể gia tăng 10% hiệu quả trị liệu Này hai đại đặc hiệu chung vào một chỗ Mới tạo thành kinh khủng như vậy hiệu quả trị liệu Nhưng là Nếu là đúng người chơi khác phóng ra Này hồi xuân chú hiệu quả trị liệu nhưng là không còn mạnh như vậy. Chết no cũng liền hơn một ngàn điểm mà thôi. Hơn một ngàn điểm, 10% tổn thương hẳn là chỉ có hơn mới đúng. Nhưng là... Này đánh ra tổn thương nhưng đạt tới 80 điểm cách này coi như kỳ quái. Có vấn đề mở ra chiến đấu ghi chấp. Kiểm tra một hồi mới vừa rồi này một cách đà kích ghi chấp. Hoàng tuyển. Bừng tỉnh đại ngộ. Người chơi hoàng tuyển Ngày đối với địa ngục mộng yểm chứng phóng ra rồi hồi phục chú Chịu dược xả độc cũng đặc hiệu ảnh hưởng 405 không điểm hiệu quả trị liệu chuyển hóa thành 405 điểm thương tổn hiệu quả Địa ngục mộng yểm chứng là sinh vật bóng đêm Quang minh hệ chống trả 100 Ngày hồi phục chú đối với địa ngục mộng yểm trứng quá mức tạo thành 405 điểm thương tổn Nhìn xong chiến đấu này ghi chép Hoàng Tuyền biết sở dĩ biết đánh ra 80 điểm kích dù tổn thương Nhưng là Rời ạ 4050 điểm hiệu quả trị liệu tăng lên hơn 3.000 điểm hiệu quả trị liệu Đây chẳng phải là nói Địa ngục này mộng yểm chứng là thể giả hệ Đây chẳng phải là nói Địa ngục này mộng yểm chứng có hơn 3.000 điểm thể lực thuộc tính hố cha a Hơn 3.000 điểm 6 hơn vạn huyết A Hơn nữa bốt lượng máu gia tăng. Này chứng chứng rốt cuộc bao nhiêu huyết à bao nhiêu huyết đánh nhìn sẽ biết. Hồi phục chú. Phóng ra. Phóng ra. Lại thả ra. Mỗi một lần. Đều là 80 điểm tổn thương. Ổn định mà hiệu suất cao. Năng lượng giá trị không cần lo lắng. trí lực hệ cách mỗi 6 giây trở về hai điểm. Thể lực hệ cách mỗi 6 giây trở về một điểm. Hơn nữa máu tanh sân đấu hạng nhất xưng vì tức giận trạng thái. 6 giây lại về hai điểm năng lượng giá trị. Đã như thế, hoàng tuyển mỗi 6 giây chung có thể hồi phục 5 điểm năng lượng giá trị. Cách này cũng chưa hết. Mạnh đức kiếm 10% làm phép không tổn hao gì hao tổn. Hơn nữa một cách trí lực hệ kỹ năng đại sư. xác suất vẫn là không tệ. Cũng vì vậy. hoàng tuyền trên căn bản giữ vững một giây một lần làm phép tốc độ ổn định hiệu suất cao một giây tám mười điểm tổn thương một phút gần năm vạn điểm tổn thương nhưng là một phút sau nhìn này chứng chứng thanh máu hoàng tuyền không khỏi chứng chứng căng thẳng đã đánh nát này chứng đen gần năm vạn điểm sinh mệnh giá trị rồi nhưng là nhìn một chút máu kia cái chỉ thấp xuống như vậy ném một cái ném ước chừng nhiều lắm là cũng liền một phần hai mươi mà thôi mẹ nhà nó này chứng chứng trên một triệu sinh mệnh giá trị rời ạ cũng quá hố cha đi tiếp tục oanh đi làm việc cực nhọc hoàng tuyển một giây một lần huy động pháp trưởng hướng về phía này siêu cấp huyết trứng cuồng oanh loạn tạc mồ hôi như mưa rơi thật ra hoàng tuyển không biết là hắn như vậy đã coi như là ngưu bức Không hẳn là siêu cấp ngưu bức. Tại hệ thống suy tính bên trong. Dưới tình huống bình thường. Người chơi muốn tiêu diệt này chứng chứng. Không có có mấy giờ căn bản cũng không khả năng. Hơn nữa. Không thể là một cách người chơi. Được có mấy cách người chơi. Hơn nữa. Những bài ơ này. Còn phải là level 40 cấp hai người chơi. Level 40 cấp hai người chơi A. Hoàng tuyển người này rất có thể quét qua. Không chỉ có thể quét kinh nghiệm. Còn có thể quét trùng tộc vinh dự. Kết quả là. Không cẩn thận. Vượt mức quy định rồi. Vốn nên ở người chơi phần lớn level 40 trái phải mới phải xuất hiện cấp hai chiến đội. Mới mở khu 7 ngày. liền bận đi ra. Vì vậy. Vốn phải là năm tên hơn 40 cấp người chơi đối mặt cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đồ khó phó bản Giờ phút này Nhưng xông vào một cách vồ 10 ra hỏa Nhìn thêm chút nữa người này đồng đội Cao nhất Cũng bất quá mới 27 cấp mà thôi Bi kịch Toàn bộ nhi bi kịch Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 22 chương 56 Địa ngục mộng ỉm biến thái mặc dù bị xưng là biến thái liền là bởi vì bọn hắn không giống với bình thường Vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc Level 10 level 10 hoàng tuyển, so với một nhánh level 49 đội còn cường hãn hơn. Nguyên bản bị hệ thống nhận định là vô pháp hoàn thành tà ác tế đàn phó bản. Đến hoàng tuyển trong tay. Chỉ bất quá tăng lên một chút xíu độ khó mà thôi. Tà ác pháp sư lục đại phụ trợ kỹ năng bị phể hồn chiến kỳ cuồng ngược. 5 phút hà khắc thời gian hạn chế, cũng bị hoàng tuyển kia cuồng bạo lực công kích còn ăn hiếp. Bây giờ... cái này coi như là le vô bốn người chơi cũng có thể sẽ nuốt hận địa ngục mộng yểm trứng cũng phải bị ngược. sầm sầm sầm. quang minh hệ pháp thuật không hổ là hắc ám hệ sinh vật khắc tinh. trở về xuân chú kia cuồng bạo dưới sự công kích địa ngục mộng yểm trứng kia dài đến triệu điểm máu cái một đường cuồng ngã. tám trăm ngàn. năm trăm ngàn. hai ngàn. sắc rắc một tiếng giòn vang. Dài đến 20 phút cuồng oanh loạn tạc Địa ngục này mộng yểm chứng Cũng không chịu được nữa rồi Rắc rắc một tiếng Bể nát một chỗ Đoàn đoàn đoàn Giống như là xuống mưa đá bình thường Theo địa ngục này mộng yểm chứng tan vỡ Treo ở giữa không trung nữ thần tắt tín đồ Lăng không rơi xuống đất Té tràn đầy một chỗ Chính nghĩa tất sẽ chiến thắng tà ác nữ thần che chở chính nghĩa trường tồn a ta ngửi thấy lực lượng ánh sáng ô ô ô ta còn tưởng rằng đời này đã không có hầu hạ nữ thần cơ hội đây tại hoàng tuyền nhìn soi mói kia nữ thần tế từ pháp trưởng vung lên tại chỗ vạch một cái to lớn ánh sáng màu trắng vòng rồi sau đó ánh sáng chợt lóe mang theo đám này đang ở niệm khẩu hiệu nữ thần tín đồ theo biến mất tại chỗ không thấy hệ thống tin tức Bắn ra ngoài. Chúc mừng vĩnh biệt chiến đội. Các ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ tìm nữ thần tế tự nữ thần tế tự chỉ huy nữ thần tín đồ đã trở lại thần điện. Đối mặt ác ma đà kích. Nữ thần tế tự quyết định thông qua bí thuật. Đánh thức nữ thần. Trước mặt đánh thức độ tiến triển một phần trăm. Đánh thức nữ thần hoàng tuyền vui vẻ. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Này cút thưởng ra sức á. Phải biết. Dựa theo này phó bản bối cảnh đến xem. Nữ thần này nhưng là có thể so với ma thần tồn tại. Nếu là thật có thể đem nữ thần tỉnh lại. Đừng nói một trăm cấp công thành quái. Coi như là hai trăm cấp. Ba trăm cấp. Chiếu ngược không lầm. Xem như thấy được thắng lợi hy vọng. Ha ha ha. Lão Hoàng. Làm không tệ mẹ nhà nó. Lão Đại. Nữ thần. Nữ thần. Giời ạ! Này long đảm lượng ngân thương đáng giá tiểu bảo. Nơi này không cần ngươi. Nhanh đi tìm chi nhánh nhiệm vụ đi bảo ca. Yên tâm, Có ta nam sơn tại. Những thứ này tiểu quái tuyệt đối sẽ không đối với pho tượng nữ thần tạo thành tổn thương đắt là để thập nhị sóng rồi. Tuy nói hoàng tuyền khi tiến vào phó bản lúc cho mọi người thêm trạng thái đã đều biến mất hết rồi. Nhưng là... Mới level 12 tinh anh tiểu quái Một cách nam sơn đại vương Cũng đủ để còn ăn hiếp bọn họ Hơn nữa chung nhỏ ở bên cạnh hiệp trợ Vậy càng là không có vấn đề quá lớn rồi 12 sóng Khoảng cách sẽ đổi mới bốt thứ 20 sóng còn có 8 hơn 10 phút Này 8 hơn 10 phút Tuyệt đối không thể lãng phí Nếu có thể tái phát đào ra mấy cái chi nhánh nhiệm vụ Này nữ thần bảo hộ phó bản phần thắng cũng liền có thể cao hơn một chút. Lập tức, trí tôn bảo vội vã đánh ngã trước người kia mấy chỉ le level 12 tiểu quái. Liền rời đi pho tượng nữ thần. Tiếp tục tìm tòi thành trì. Tiếp tục tìm chi nhánh nhiệm vụ. Bên này, đưa mắt nhìn nữ thần tế tự trở về thành sau đó. Hoàng tuyển bắt đầu xử lý địa ngục này mộng yểm chứng bảo rơi ra tới bảo vật. Ô mẹ nhà nó một món hỏa bảo vật màu đỏ xuất hiện ở trước mắt. Cấp độ truyền kỳ. Vậy mà tuôn ra một món cấp độ truyền kỳ bảo vật, vận khí này thoải mái nhặt. Kiểm tra. Địa ngục mộng yềm, cấp độ truyền kỳ vật cưới ngồi cưới sau gia tăng 70 điểm cơ sở tốc độ di động. Đặc hiệu nhân mã hợp nhất. Ngồi cưới người có thể tại ngồi cưới trạng thái tiến hành chiến đấu Cần ngồi cưới người nắm giữ cao cấp thuật cưới ngựa mới có thể kích hoạt đặc hiệu ma khí phụ chủ Cường đại địa ngục mộng yểm có thể dùng chính mình ma khí phụ trợ chủ nhân Là ngồi cưới người gia tăng Thể lực 40 Lực lượng 100 Bén nhảy 40 trí lực 40 cần ngồi cưới người nắm giữ cấp chuyên gia cực thuật cưới ngựa mới có thể kích hoạt Cấp độ truyền kỳ vật cưới Lại là cấp độ truyền kỳ vật cưới. Này cấp độ truyền kỳ vật cưới, không những có thể nhân mã hợp nhất, lại còn có thể gia tăng ngồi cưới người thuộc tính. Nhìn đến kia lực lượng, hoàng tuyền ngụm nước chảy xuống. Bạo lực thật sự là quá bạo lực rồi. chi tiết. Nhìn một cái chính mình cấp bậc, hoàng tuyền nhổ một bãi nước miếng khó chịu. Level 20 tài năng học tập thuật cưới ngựa địa ngục này mộng hiểm thật sự là quá xa vời. Bất quá sao Vừa vặn Ban đầu nhưng là đã đáp tiểu bảo Muốn cho hắn làm một khá một chút vật cưới Địa ngục này mộng yểm vừa vặn thích hợp lực lượng hệ A cắn nuốt hắn long đảm lượng ngân thương Địa ngục này mộng yểm liền tạm thời là bồi thường đi Mở ra chiến đội cùng chung không gian Hoàng tuyển đem địa ngục này mộng yểm bỏ vào Này vừa để xuống đi vào Lập tức đưa tới kêu lên Ta đi lão hoàng vật này ngươi từ nơi này lấy a a lão đại vật cưới cấp độ truyền kỳ vật cưới áp tặng cho ai đây là cho ai nói chuyện chư vì thật to yếu ớt hỏi một câu này trong trò chơi còn có hệ thống thú cưới sao cấp độ truyền kỳ vật cưới a kia thuộc tính kia vẻ ngoài để cho mọi người chảy đầm đìa ngụm nước đáng tiếc chỉ có một hơn nữa chủ nhân đã đặt trước Này hớt địa ngục mộng yểm phân phối cho tiểu bảo. Nếu không phải tiểu bảo long đảm lượng ngân thương. Cũng bảo không ra vật này. Cho hắn. Chứ vì không có ý kiến chứ rất hợp lý phân phối. Ai cũng không nói ra hai chữ. Lập tức. Chí tôn bảo đắc ý đem địa ngục này mộng yểm theo chiến đội cùng chung không gian dắt đi ra. Rồi sau đó. Trực tiếp cưới đi tới. Cưới đi lên rồi hả a gấp gáp chí tôn bảo đã sớm học tập thuật cưới ngựa tuy nói chỉ là cấp thấp nhất sơ cấp thuật cưới ngựa nhưng là ngồi cưới địa ngục mộng yểm không có vấn đề chút nào cho tới kia hai đại đặc hiệu cũng chỉ có thể trở về thành sau đó mới đi học tập rồi đắc đắc đắc cưới địa ngục mộng yểm chí tôn bảo tiếp tục khai thác chi nhánh nhiệm vụ bên này hoàng tuyền tiếp tục quét dọn chiến trường đáng tiếc Địa ngục này mộng yểm chứng loại trừ tuôn ra như vậy một vật cưới ở ngoài. liền lại cũng không có vật gì tốt rồi. Đều là chút ít xác rưởi trang bị mà thôi. Bất quá. Mẹ nhà nó. Level 70 sử thi trang rời ạ. Địa ngục này mộng yểm chứng quả nhiên đã đạt tới level 70 rồi nhìn bên trong túi đeo lưng tốt lắm mấy món level 70 sử thi trang. Hoàng tuyển là đầy mắt tiểu tinh tinh. Kia thuộc tính. Phi thường ra sức, vậy chờ cấp làm cho người im lặng chiếm đoạt quả quyết hoàng tuyền đem này mấy món level bảy mươi sử thi trang bên ngoài tổng với rất nhiều phẩm cấp thấp level bảy mươi trang bị hết thảy giao cho biến ảo chi giao chiếm đoạt thật ra địa ngục này mộng yểm chứng sở dĩ cao đến level bảy mươi cũng có nguyên nhân nguyên nhân này sao chính là chỗ này tà áp hiến tế Hệ thống cho ra 5 phút đếm ngược. Cộng thêm mỗi tên tà ác pháp sư tử vong sẽ gia tăng một phút. Tổng cộng 10 phút đếm ngược. Địa ngục này mộng yểm chứng. Mới bắt đầu cấp bậc là level 40. Hiến tế sau khi thành công. Đem triệu hồi ra kinh khủng level 100 bốt địa ngục mộng yểm. Hoàng tuyển tiêu xài gần 5 phút thời gian đánh chết 6 gã tà ác pháp sư. Cũng vì vậy. Địa ngục này mộng yểm chứng cấp bậc Phong tỏa ở rồi level 70. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 22 chương 57 mở lại chi nhánh quét dọn xong chiến trường. Thối lui ra phó bản. Hoàng tuyển. Tiếp tục dọc theo nguyên bản trước tìm tòi đường đi. Một bên nhi tìm tòi bản đồ. Một bên nhi chờ đợi trí tôn bảo khai thác mới chi nhánh nhiệm vụ. Chưa từng liệu. mà thiếu quân bên kia nhi nhưng lại có phát hiện. Lão hoàng. Tỏa độ S... S... S... S... S... S... S... Nơi này có tòa bà đồng chi phòng, bất quá cửa có quái vật chờ đợi. Ta mới vừa rồi thử một cái, đà kích quá cao, gánh không được. Ngươi dành thời gian tới kiểm tra một hồi bà đồng chi phòng so sánh bản đồ kiểm tra một hồi tọa độ. Vừa vặn theo hoàng tuyền hiện tại vị trí hiện thời hiện đường chéo ship hàng, khoảng cách thật sự là quá xa. Trước để ở nơi đó đi chờ ta quét sạch xong bản đồ này liền đi qua tiếp tục quét sạch Khoan hãy nói Này nữ thần bảo hộ phó bản trong địa đồ quái vật tài nguyên rất là phong phú Núi này đầu Kia ao đầm Khắp nơi đều có giá quái Y vào chính mình thuộc tính bảo cường Y có cách đổ máu đặc hiệu Hoàng tuyển là một đường nhìn ếp cuồng tạo nữ thần tiền Cũng nhân tiện tích lũy lấy biến ảo chi giao thần khí kinh nghiệm. 400 không điểm. 410 không điểm. 4200 điểm. Biến ảo chi giao thần khí kinh nghiệm tại tăng vọc. Càng là tăng vọc hoàng tuyển càng là đau lòng. Này cũng đều là tiền A. Level 40 sử thi trang. Tiếp qua lên sau một khoảng thời gian. Tuyệt đối là người chơi tha thiết ước mơ cực phẩm trang bị. Đến lúc đó. Nhất định có thể bán hơn tốt giá tiền Một trăm ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn cũng không có vấn đề gì Điều này cũng tốt Cũng chỉ đổi lấy một điểm thần khí kinh nghiệm thật sự là quá thua thiệt Lại nói như thế cảm giác bỏ quên một món rất trọng yếu Sự tình sẽ là chuyện gì đây buồn sầu Không nhớ nổi Chạy hoàng tuyền Luôn cảm giác mình bỏ quên gì đó Nhưng là tinh tế suy nghĩ một chút Nhưng lại không nhớ nổi Một đường nghiền ép Một đường suy tư Nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối 10 phút 20 phút 30 phút Thời gian trôi qua rất nhanh Chờ hoàng tuyển lục soát xong bản đồ này thứ ba góc vuông Chuẩn bị đi thứ tứ tưởng thời hạn sau Thời gian Đã qua 40 phút rồi Công thành quái Cũng đã quét đến thứ 16 sóng rồi Khoảng cách bốt đánh tới Chỉ còn lại hơn 40 phút Một cái tin tức tốt theo chiến đội nói chuyện phiếm băng tần truyền ra Lão đại có phát hiện Ô mẹ nhà nó, người này theo ta muốn một món cấp độ truyền kỳ trang bị Chí tôn bảo tiếng gào để cho mọi người đồng loạt mộng bức Cấp độ truyền kỳ trang bị đây là cái gì ngạo mạn nhiệm vụ Vậy mà yêu cầu chức sân hiến một món cấp độ truyền kỳ trang bị lại nói đi nơi nào làm cấp độ truyền kỳ trang bị a mạc thiếu quân chiến đao hoàng tuyền lắc đầu cười khổ nguyên bản bảo lực trí tôn bảo đã bị nhiệm vụ phế đi đây nếu là đem mạc thiếu quân cũng cho phế bỏ còn chơi cái sắm a căn bản là không có cách đánh đáng ghét sớm biết ngay tại trên người giả bộ một món cấp độ truyền kỳ trang bị hoàng tuyền là có cấp độ truyền kỳ trang bị tại trong kho hàng có hai món tà hồn tướng quân cống hiến ra tới cấp độ truyền kỳ trang bị đang ở nơi đó rơi màu xám đây. Đáng tiếc không tải người lên. Ô a, có muốn hay không lau, không đếm xỉa đến lại không đếm xỉa đến. Hoàng Tuyền trực tiếp đem trên người nhà thám hiểm áo choàng cho lột đi xuống, ném vào chiến đội cùng chung không gian. Cái này nhà thám hiểm áo choàng, thuộc tính bình thường điểm sáng duy nhất chính là cái kia ẩn thân đặc hiệu. Nhưng cũng chính là này ẩm thân đặc hiệu Cho Hoàng Tuyền mang đến rất nhiều chỗ tốt Giờ phút này Vì một cái không cũng biết chi nhánh nhiệm vụ Hoàng Tuyền trực tiếp cống hiến ra rồi chính mình nhà thám hiểm áo choàng Nhưng không ngờ Lão Hoàng Làm cái gì đây Người nhà thám hiểm này áo choàng có thể là đồ tốt Không thể lãng phí tiểu bảo Dùng ta chiến đao vừa vặn Ta cũng muốn đổi vũ khí Mới level 10 cấp độ truyền kỳ chiến đao Thật sự là quá sắc sửi hồng quang chợt lõi Mạc thiếu quân đem chính mình cấp độ truyền kỳ chiến đao ném vào chiến đội cùng chung không gian Giải cứu là hoàng tuyền lập được chiến công hiển hách nhà thám hiểm áo choàng. Sau một khắc Kèm theo cái này cấp độ truyền kỳ chiến đao biến mất Nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt Tham lam thành chủ Có nhân tạo đại nghĩa cam nguyện Phi sinh. Nhưng cũng có nhân tạo tư lợi đưa đại lục an nguy ở không để ý nghe nói. Thành chủ Sa Kinh nắm giữ một loại lực lượng thần bí. Có thể đại lượng chế tạo ra cường đại chiến sĩ. nay đối diện trước khi ác ma xâm phạm các ngươi tới nói. Tuyệt đối là một cái cực tốt tin tức đáng tiếc. Thành chủ Sa Kinh đã bị cừu hận che mắt lý trí. Muốn thu được hắn trợ giúp. Trước hết giúp hắn đánh chết nút ở dưới đất mộ U Linh Nữ Vương. Đi chiến đấu đi chỉ cần đem U Linh Nữ Vương thủ cấp mang về nhất định có thể thu được thành chủ sa Kim hào cảm. U Linh Nữ Vương không giống với mới vừa rồi hoàn thành cái kia tìm nữ thần tế tự nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ cũng không có cho ra đối ớm tọa độ. Chỉ cho một cái dưới đất mộ huyệt nhắc nhở. Lão Mạc có phát hiện hay không dưới đất mộ huyệt không có. Ta bên này Nhi mới vừa tìm tòi xong để nhất góc vuông. Chờ ta đi thứ tứ tượng giới hạn xem một chút đi. Vậy cứ tiếp tục dò đường. Hoàng tuyền bắt đầu tìm tòi để nhị góc vuông bên kia Nhi. mà thiếu quân cũng tay bắt đầu tìm tòi thứ tứ tượng giới hạn. Cho tới bên trong thành an toàn. Vẫn là giao cho chung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương. Chí tôn bảo tiếp tục từng nhà gõ cửa. Tìm kiếm chi nhánh nhiệm vụ. vận khí không tệ. chạy không bao lâu hoàng tuyền ngay tại đệ nhị góc vung tìm được một tòa đại hình phần mổ này phần mổ một bên không biết là bị thứ gì moi ra một cái lỗ thủng to phía trên còn có mơ hồ ánh sáng lói lên phó bản nhìn dáng dấp đây chính là thành chủ xa kin cái gọi là dưới đất mổ huyệt rồi xuống cho mình một lần nữa bù đắp một lần trạng thái sau đó hoàng tuyền vừa tung người Nhảy vào dưới đất này mộ huyệt bên trong. Ô mẹ nhà nó nhìn đến dưới đất này mộ huyệt kiến trúc kết cấu. Hoàng tuyền đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Có một loại cảm giác không ổn. U án dưới đất mộ, lối đi lần lượt thay nhau. Rất rõ ràng đây là mê cung bản đồ. Rời ạ. Chỉ còn lại hơn 30 phút rồi. Vậy mà cho tiểu gia ta chơi này ra hệ thống. Ngươi đại gia. Một cách mê cung là đủ rồi. Có thể ngàn vạn lần chớ chỉnh ra bảy vào bảy ra đặc thù thiết lập A hoàng tuyền là bị này hố tra hệ thống cho chỉnh sợ. Đây nếu là thật làm ra một cách đặc thù bản đồ. Thật yêu cầu phương thức đặc thù mới có thể đi vào. Vậy coi như có chơi. Làm không tốt. Nữ thần bị ác ma vòng chết. Bên này nhi còn không có phá giải bản đồ đây. Cầu nguyện. Tiến lên. Đạp hôi thúi ẩm ướt mặt đất. Hoàng Tuyền dọc theo lối đi bắt đầu tìm tòi dưới đất mổ huyệt. Một con chim lớn chắn trước mặt. Chim to kiểm tra thuật ném qua đi. U Linh Điểu thủ hộ dưới đất mổ huyệt quái vật tinh anh cấp bậc không biết. Này U Linh Điểu gần như trong suốt còn mơ hồ tản ra ánh sáng màu trắng quả thật có U Linh dáng vẻ. giết một điểm hàn mang tới trước rồi sau đó thương ra như long. Long đảm lượng ngân thương chính xác đâm trúng U Linh Điểu. Đâm chúng nhưng là, né tránh theo u linh điểu đầu trên đỉnh bắn ra ý trào phúng 10 phần 2 chữ to. Mẹ nhà nó, gì đó cái tình huống né tránh đây là cái gì lại tới lại vừa là một thương thọc đi qua. Né tránh lại đâm né tránh này u linh điểu, giống như là mở ra treo một bình thường. Tùy ý hoàng tuyển như thế đâm, hết thảy đều là né tránh. Này tiết tấu, đúng là tỷ lệ né tránh đạt tới 100%. ngưu dối tinh dối mù võng du chi bất diệt hoàng tuyền hai mươi chương 58 mươi đổ máu u linh điểu vẫn là lần đầu tiên gặp phải biến thái như vậy tiểu quái vậy mà có thể hoàn toàn né tránh đòn công kích bình thường sợ hoàng tuyển một trứng trứng mồ hôi lạnh không riêng gì né tránh đòn công kích bình thường sáu lần phổ công đi qua đâm lưng kỹ năng kích động né tránh liền hệ nhanh nhẹn kỹ năng cũng bị né tránh Mẹ nhà nó Này U Linh Điểu cũng quá biến thái đi hoàn toàn lẽ tránh Đây không phải là vô địch sao ngay tại hoàng tuyển điên cuồng tấn công này U Linh Điểu đồng thời U Linh Điểu cũng ở đây điên cuồng tấn công hoàng tuyển Chỉ là Không có tổn thương Tùy ý này U Linh Điểu trục loạn cuồng mổ Hoàng tuyển trên người Liền một cái tổn thương con xấu cũng không có bắn ra Chiến đấu này đánh Một là hoàn toàn lẽ tránh đến gần vô địch Một cách khác liền dứt khoát là phòng ngự biến thái trực tiếp miễn dịch phổ công Chiếu cách này tiết tấu đánh xuống đánh lên một năm đều vẫn là này tính tình Thay đổi Cần phải thay đổi Sau một khắc Biến hóa xuất hiện rồi Ẩm long đảm lượng ngân thương trực tiếp hoán đổi thành lôi minh pháp trưởng Rồi sau đó Hoàng tuyển một cách nổ lôi chú Hướng về phía U Linh Điểu đánh tới 879 đỏ thắm tổn thương con số bật đi ra Cuối cùng là để cho hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm Rời à còn tưởng rằng người này vô địch đây sợ đến tiểu ra ta tiểu trái tim phúc thông phúc thông Đi chết đi nếu nổ lôi chú hữu hiểu Vậy cứ tiếp tục oanh Pháp trưởng vung lên Lại một nhớ nổ lôi chú đánh ra Nhưng ở đồng thời Kia U Linh Điểu Cánh vung lên Vài gốc lông chim hóa thành mũi tên nhọn Bắn ra Đem hết mệnh chung ở hoàng tuyền trên người 125 125 125 Liên tiếp tổn thương con số theo hoàng tuyền đỉnh đầu chui ra Ta đi Thật là sắc bén kỹ năng này loạn vũ đà kích Thoáng cách lại đánh ra 6 đoạn thức đà kích Lại đánh rớt hoàng tuyền hơn 700 điểm thương tổn Chớ xem thường này hơn 700 điểm Phải biết, này U Linh Điểu chỉ là phó bản tiểu quái, cũng có thể đánh ra hơn 700 điểm thương tồn. Như vậy, U Linh Nữ Vương nhiều lắm sắc bén trực giác nói cho Hoàng Tuyền. Lần này phó bản Lữ trình, rất có thể là một hồi vô cùng hung hiểm chiến đấu. Dĩ nhiên, này hung hiểm gặp được đến U Linh Nữ Vương sau đó cho tới U Linh Điểu loại này tiểu quái sao? miêu sát một cách loạn vũ đà kích này U Linh Điểu coi như là sống đến đầu Bởi vì phản kích đà loa kích phát Âm cuồng bảo gió lúc gào thét mà tới Né tránh 30 né tránh 32 đảo gió lúc thổi qua Này U Linh Điểu thân lên lại ruột gì bắn ra bốn cái tin tức Càng kỳ lạ là Gió lúc đi qua Ngao ô một tiếng Này U Linh Điểu Giống như là bị rút sạch rồi sở hữu năng lượng. Hóa thành bọt biển. Tan thành mây khói. Mẹ nhà nó, gì đó cái tình huống kỳ lạ một màn để cho hoàng tuyền nhìn ngây người. Mở ra chiến đấu ghi chép vừa nhìn. Người chơi hoàng tuyền Ngài đối với U Linh Điểu phát động phản kích đà loa. U Linh Điểu né tránh ngài phản kích đà loa. Sửa đổi bên trong. Chân thực tổn thương vô pháp bị né tránh. Ngài phản kích đà loa đối với U Linh Điều tạo thành 30 điểm thương tổn. Người chơi hoàng tuyển. Ngài đối với U Linh Điều phát động phản kích đà loa. U Linh Điều né tránh Ngài phản kích đà loa. Sửa đổi bên trong. Chân thực tổn thương vô pháp bị né tránh. Ngài phản kích đà loa đối với U Linh điểu tạo thành 30 điểm thương tổn. Người chơi hoàng tuyển. Ngài đối với U Linh Điều phát, phát động đổ máu. Phán định bên trong. Phán định thành công U Linh Điều tử vong Nhìn xong chiến đấu ghi chép, Hoàng tuyền bừng tỉnh đại ngộ Này chân thực tổn thương Quả nhiên ngạo mạn Thậm chí ngay cả U Linh Điều kia gần như vô địch Né tránh đều không cách nào miễn dịch. Tuy nói tổn thương không cao Mỗi lần mới 30 điểm Nhưng là Chính là bởi vì này 30 điểm thương tổn Để cho đổ máu trạng thái Có kích động cơ hội Đổ máu vừa ra Linh điều trực tiếp bị dày, nhặt đổ vật, tiếp tục sông dọc theo hôi thối ẩm ướt mặt đất, Hoàng Tuyền tiếp tục tiến lên, rất nhanh, một cái lối sẽ xuất hiện ở trước mắt, bên trái vẫn là bên phải đổ vận khí không cần, nhìn lướt qua góc trên bên phải bản đồ, Hoàng Tuyền hoàn toàn yên tâm, dưới đất này mộ huyệt mê cung cũng không đổ khó, bởi vì góc trên bên phải trong bản đồ Rõ ràng hiện ra đã dò xét qua bản đồ. Có địa đồ làm chỉ dẫn. Đây còn không phải là bắt vào tay. Đi phía trái đi. Này bên trái ngã ba, khoảng cách bản đồ bên bờ tương đối gần yêu cầu dò xét diện tích tự nhiên thiếu rất nhiều. Tiến tới. Vừa mới đi qua khúc quanh một cái u linh điểu vọt ra. Mới một cái. Trước không quàn. Tiếp tục sông đã từng gặp qua này u linh điểu thực lực. Không có quá lớn uy hiếp. Hoàng tuyển liền đơn giản không quan tâm đến nó. Tiếp tục đi đường. Nhưng không ngờ. Này u linh điểu tốc độ di động còn ngạo mạn. Vậy mà vững vàng đi theo hoàng tuyển phía sau. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. hệ nhanh nhẹn tốt cao mẫn tiệp vèo một người. Một quái. tại bên trong lối đi này. Bão áp tốc độ. Lại một con u linh điểu xuất hiện. tiếp thân chạy tới đem cái này u linh điểu kéo vào trạng thái chiến đấu hoàng tuyền tiếp tục tiến lên lại một con lại một cái không bao lâu hoàng tuyền sau lưng cũng đã dẫn sáu con u linh điểu a không thể nhiều hơn nữa nhiều đi nữa coi như gánh không được này u linh điểu kỹ năng dừng bước lại nổ lôi chú đánh ra cùng lúc đó kia sáu con u linh điểu Cũng rốt cuộc tìm được công ích cơ hội. Hướng về phía hoàng Tuyền. Một trận cuồng mổ. Âm phản kích đà loa kích động. Đổ máu, miêu sát một cái. Lại tới rầm rầm rầm. Này máu liều mạng, thật sự là ngạo mạn. Mượn này máu liều mạng, nhẹ nhàng thoải mái, bất quá mấy chục giây. Này sáu con vũ linh điểu đều bị diệt. Tiếp tục tối tăm dưới đất mổ, hoàng Tuyền chạy. Trong thành trì. Trung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương chiến đấu, lâm vào nguy cơ. Đây đắt là thứ 17 sóng công thành quái. Những thứ này tiểu quái cấp bậc đã tăng lên tới level 17. Level 17 thật ra cũng không tính cao. Nhưng là... Này sóng level 17 công thành quái, nhưng đều là trí lực hệ, này cũng không giống nhau. Đoàn đoàn đoàn. Hơn 10 cái màu đen ma pháp quang đạn, mệnh trung ở Nam Sơn Đại Vương trên người. Sáu mươi lăm, sáu mươi lăm, sáu mươi lăm Coi như lực người Này Nam Sơn Đại Vương trí lực thật sự là quá thấp Thấp đến một đám level 17 tinh anh tiểu quái thì ung dung nhìn ớp hắn trí lực thuộc tính Nếu không phải chung nhỏ giúp hắn bỏ thêm một cái thần linh chú Giúp hắn tăng lên hơn 30 điểm ít liền một tour này tập hỏa đi xuống Hàng này đã bị dây Linh Đăng Tỷ giúp ta thêm huyết thêm huyết Linh Đăng Tỷ đáng thương Nam Sơn Đại Vương. Ba mươi mấy người tốt. Vậy mà quản một cách tiểu lô ly kêu tỷ tỷ. Đây nếu là khiến hắn bốn cách tiểu để nhìn thấy. Phỏng trừng đều không mặt mũi gặp người. Khoan hãy nói kêu tỷ tỷ chính là tác dụng. Này không. Trung nhỏ vung tay lên một cách chữa trị kỹ năng đánh ra ngoài. hắc hắc có chữa trị chính là được ai. Không trách bốn người bọn họ cũng không muốn theo ta cùng nhau luyện cấp đây. Đã theo chung nhỏ hợp tác mười 14 sóng công thành quái. Hưởng thụ trí xả chữa trị kỹ năng. Này Nam Sơn Đại Vương rốt cuộc hiểu rõ mình ban đầu quyết định có bao nhiêu hai bức. Năm lực người A. Quá hai ếp. Vẫn là trí xả tốt có trí xả thêm huyết. Chính mình chỉ để ý xông về phía trước. Chút nào không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ô đang chuẩn bị công kích Nam Sơn Đại Vương, ngây dại. Kỳ quái, Linh đang tỉ rõ ràng phóng ra rồi chữa chỉ kỹ năng. Vì sao ta không có hồi huyết đây quay đầu nhìn lại. Mẹ nhà nó nhưng nguyên lai. Like. chung nhỏ này một cách chữa chỉ kỹ năng. Cũng không phải là thêm cho hắn. Mà là thêm cho mình. Không được nhìn lướt qua mình đã hao tổn một nửa nhiều máu cái. Nam Sơn Đại Vương sắc mặt đột biến. Vội vàng móc ra một chai tiểu hồng. Muốn bổ huyết. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 22 chương 59 sơ hiện sống lại lưu chậm. Đoàn đoàn đoàn. Lại vừa là hơn 10 đòn ma pháp công kích tập hỏa tới. Mệnh trung ở Nam Sơn Đại Vương trên người. Ẩm mang trên mặt không cam lòng. Nam Sơn Đại Vương ngã xuống đất mà chết. Ai? Chính mình vẫn là quá giác sười. căn bản không biện pháp cùng đám này ngưu nhân so với á cũng trách chính mình quá tin tưởng người khác không nên đem tính mạng giao cho người khác nam sơn ngươi hồ đồ à. trong lúc nhất thời nam sơn đại vương có loại mất hết ý chí cảm giác muốn trực tiếp thả ra linh hồn rời đi này phó bản nhưng là có lẽ là từ hiếu kỳ lại có lẽ là một phần trách nhiệm Nam Sơn Đại Vương không có thả ra linh hồn, mà là tiếp tục quan sát chiến trường. Này vừa nhìn, ngây ngẩn, trung nhỏ đã lâm vào khổ chiến. Này công thành quái, là từ bốn phương tám hướng phát động công kích. Vì phòng ngựa pho tượng nữ thần nhận được đả kích, trung nhỏ cùng Nam Sơn Đại Vương sớm có phân công. Một người phụ trách hai con đường, trước đem quái vật cừu hận kéo đến trên người mình. Rồi sau đó, từ Nam Sơn Đại Vương càn quét, trung nhỏ ở phía sau thêm huyết. Nhưng là, này một làn sóng đổi mới đi ra ngoài là trí lực hệ quái vật, làm rối loạn hai người an bài. Trí lực quái tầm xa quái có thể trực tiếp phóng ra kỹ năng quái. Hai làn sóng tập họa, Nam Sơn Đại Vương bị dây. Bên kia nhi trung nhỏ cũng lâm vào khổ chiến. Ngay mới vừa rồi công thành tiểu quái một vòng kỹ năng tập hỏa chúng mục tiêu chung nhỏ. Tuy nói là chung nhỏ bản thân là trí lực hệ. Có thể để cho những thứ này công thành tiểu quái kỹ năng phán đỉnh thất bại. Nhưng là... Cấp bậc phán đỉnh nhưng không cách nào ngăn cản. 15-15-15 Liên tiếp tổn thương con số từ nhỏ Linh đang đỉnh đầu chui ra. 50 con tiểu quái, 750 điểm thương tổn trực tiếp đánh rớt chung nhỏ 2 phần 3 sinh mệnh giá trị. Nguy hiểm. Thêm huyết cũng vì vậy. Đối mặt Nam Sơn Đại Vương cầu cứu chung nhỏ không có lựa chọn đi cứu hắn, mà là lựa chọn cho mình thêm huyết. 660 hồi huyết không nhiều, không đủ để đền bù bị tập hỏa đánh dùng sinh mệnh giá trị. Lại tới không năng lượng đáng giá. Chung nhỏ chỉ là bình thường trí giả. Năng lượng giá trị hồi phục tốc độ thật sự là quá chậm. Này một điểm năng lượng giá trị. Vẫn là vừa khai chiến tặng. Muốn hồi phục năng lượng giá trị. Phải đợi đến mấy giây sau rồi. Quả quyết. chung nhỏ một chai tiểu. Hồng nuốt xuống trực tiếp đầy máu. Rồi sau đó đứng tại chỗ bất động theo đám này công thành tiểu quái liều mạng nổi lên lưới lê. Nhưng là. Này công dích lực. Không có cách nào nhìn thật sự là không có cách nào nhìn Đều là trí giả Đều là lực công kích vượt qua nát trí giả chun nhỏ không phá được những thứ này công thành tiểu quái phòng ngự Giống vậy Đám này công thành tiểu quái cũng không phá được chung nhỏ phòng ngự Kết quả là Này một người 50 quái liền hao tổn ở nơi này Nhưng là Đừng quên còn có 50 con quái đây Nam Sơn Đại Vương ngọm củ tỏi rồi, không người dẫn quái rồi, này 50 con quái chạy, hướng chung nhỏ vọt tới. Không được xem cuộc chiến Nam Sơn Đại Vương, sắc mặt đột biến. Sau một khắc, đoàn đoàn đoàn. Hơn 20 cái màu đen pháp cầu. Gào thét Bay ra ngoài. Đập vào chung nhỏ trên người. Để cho nàng thanh máu. Sụt đột ngột một đoạn. nếu không phải mới vừa rồi Nam Sơn Đại Vương giúp nàng tiêu hao hơn 20 con công thành tiểu quái kỹ năng này một làn sóng tập hỏa Chung nhỏ phỏng chừng lại nên tàn máu, nhưng là coi như không có tàn huyết cũng nguy hiểm. Tiếp qua mấy giây, chờ trước mặt kia 50 con công thành tiểu quái năng lượng giá trị hồi phục hai làn sóng tập hỏa đủ để giết chết Chung nhỏ. Ba thân vùi lấp trùng vây bên trong chung nhỏ, một cách băng vải, dính vào trên người mình. 20-20 Không giống với tiểu hồng. Những thứ này băng vải là kéo dài tính hồi huyết. Cũng vì vậy, này băng vải theo tiểu hồng. Không cùng chung thời gian côn đồ. Chỉ là Này băng vải khả năng chữa trị thật sự là sai. Mỗi giây 20 điểm Kéo dài 10 giây Đối với hiện tại chung nhỏ tới nói Cơ hồ không có nhiều tác dụng lớn nơi. Phí công mà thôi. Vô dụng Nam Sơn Đại Vương sắc mặt ảm đạm, Muốn tại chiến đội nói chuyện phiếm băng tần kêu cứu. Nhưng là. Bởi vì là linh hồn trạng thái. Vô pháp nói chuyện. Chỉ có thể làm gấp. liền sau đó một khắc. Bạch một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên. Do xét xong thứ tứ tượng giới hạn bản đồ mạc thiếu quân chạy về. Bạch lại vừa là một đạo bạch quang sáng lên. Ở trong thành lục xoát chí tôn bảo cũng chạy về. giết hai gã bảo lực lực người, hướng về phía đám này công thành tiểu quái, phát động đà kích. 127 năm không hổ là lực người. Cho dù là tay không tất sắt Dù là chỉ là tay không đà kích. Cũng giống vậy có thể công phá này công thành tiểu quái phòng ngự. Lại tới ăn ý hai người. Ra tay một cái. trực tiếp hướng về phía một cái công thành tiểu quái phát động tập hỏa đả kích. 576 489 hai cái đỏ thắm tổn thương con số. Theo bị tập hỏa cái này công thành tiểu quái đỉnh đầu thoát ra. Miêu sát hai cái bảo lực lực người, hai cái bảo lực kỹ năng tập hỏa đả kích trực tiếp miêu sát. Nhưng là liền sau đó một khắc, Sáu giây luân hồi đã kết thúc. Chun nhỏ hồi phục hai điểm năng lượng giá trị giống vậy, này còn lại 99 mươi chỉ công thành nhỏ quái cũng trở về phục rồi hai điểm năng lượng giá trị. Tập hỏa lại phải xuất hiện. song đời nam sơn đại vương đã không đành lòng nhìn tiếp nữa. một tua này tập hỏa đánh ra. chung nhỏ. nhất định bị dây. một khi chung nhỏ người trí giả này tử vong. còn lại mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo. cũng chống đỡ không được bao lâu. nhưng là, liền sau đó một khắc không tưởng được sự tình xảy ra. Đoàn Đoàn Đoàn đúng là tập hỏa nhưng là này tập hỏa mục tiêu công kích nhưng cũng không là chung nhỏ mà là mạc thiếu quân. Mưu sát 99 nhớ ma pháp tập hỏa 99 nặng đà kích mạc thiếu quân căn bản là gánh không được trực tiếp bị mưu sát tại chỗ. Đoàn Đoàn Đoàn đợt thứ hai tập hỏa lại xuất hiện. một tour này tập hỏa như cũ không phải chung nhỏ mà là trí tôn bảo miêu sát sống vậy tình huống lại lần nữa xuất hiện chỉ là vì sao tập hỏa hai người bọn họ rồi hả không phải mới vừa tập hỏa chung nhỏ sao nam sơn đại vương một mặt nghi hoặc vì sao còn chưa phải là cừu hận độ chọc chữa chỉ hệ kỹ năng đối với cừu hận độ ảnh hưởng nhưng là so với phát ra kỹ năng thiếu mất một nửa Trung nhỏ ban đầu bỏ thêm một lần huyết. Trở về 660 điểm sinh mệnh giá trị. Chỉ bỏ thêm 330 điểm cửu hận độ. Nhìn thêm chút nữa Mạc Thiếu Quân cùng chí tôn bảo. Một là 703. Một là 594. Vô luận cách nào. Đều so với Trung nhỏ cao hơn một đoạn. Cũng vì vậy. Nay 99 chỉ công thành nhỏ quái tập hỏa thứ tự. Đầu tiên là Mạc Thiếu Quân. lại là trí tôn bảo sáng to rất. hai điểm năng lượng giá trị tiêu hao hết xong hai gã lực người đều bị dây nam sơn đại vương một mặt cay đắng rời hạ phát ra chết hết Này còn đánh sắm a không có phát ra lấy chung nhỏ công kích kia căn bản là không phá được những thứ này công thành tiểu quái phòng ngự chờ chút một cái sáu giây đến chiến đấu cũng liền kết thúc Đúng như này sao liền sau đó một khắc, bạch một vệt kim quang đột nhiên bùng nổ, từ trên trời hạ xuống, vọt vào Mạc Thiếu Quân trong cơ thể. 57 con số rất nhỏ liền cũng chưa tới. Nhưng là chính là chỗ này nho nhỏ 57 để cho Nam Sơn Đại Vương linh hồn một trận cuồng run rẩy. Mẹ nhà nó sống lại lại là sống lại không sai, chính là sống lại. Một cái sống lại, Mạc Thiếu Quân đứng lên, Bạch lại vừa là một cái kỹ năng phục sinh đánh ra. 52 vẫn là rất nhỏ con số, trí tôn bảo cũng đã sống lại. Giết sống lại bảo lực tổ hai người, hướng về phía một cái công thành tiểu quái, phát động tập hỏa đà kích. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 22 chương 60 vô địch sống lại lưu toàn năng tu luyện trí tôn quốc sản ảnh đồng đại mạo hiểm. Tập hỏa mưu sát lại một con công thành tiểu quái. Bị này bảo lực tổ hai người quần đấu tới chết. Tiếp tục a Tiếp tục không đứng lên rồi. Sáu giây đã kết thúc. Tập hỏa đà kích hạ xuống lần nữa. Đoàn đoàn đoàn. Mạc thiếu quân bị dây Đoàn đoàn đoàn. Chí tôn bảo bị dây Ngay tại hai người bị dây sau một khắc. Bạch bạch 57 52 hai đòn kỹ năng phục sinh. Đem hai người này tổ Lại lần nữa sống lại Huyết thiếu có ảnh hưởng sao Dù sao đám này công thành tiểu quái phổ công Cũng không phá được mạc thiếu quân Cùng chí tôn bảo lực phòng ngự Cho dù là một điểm máu Cũng không thể gọi là Dù sao đám này công thành tiểu quái Một vòng tập hỏa đi xuống Nhất định có thể giết chết mạc thiếu quân Cùng chí tôn bảo Coi như trở về một ngàn huyết Cũng là chiếu dây không lầm Cũng vì vậy Bị chung nhỏ sống lại này bảo lực tổ hai người liền dược đều không ăn Chỉ để ý phát ra Tay không Hướng về phía một cái công thành tiểu quái phát động quần đấu Hai ba lần Đêm này tiểu quái nện chết Sáu giây lại đến Lại giây Lại sống lại Lại giây Lại sống lại Linh hồn trạng thái lấy thượng đế thì giác kiểm tra toàn bộ chiến trường Nam Sơn Đại Vương Đã trợn tròn mắt ta còn có loại này biến thái chiến đấu sống lại lưu vô địch à thật đúng là vô địch này tiểu quái cách mỗi 6 giây hồi phục hai điểm năng lượng giá trị giống vậy Chun nhỏ cũng là cách mỗi 6 giây hồi phục hai điểm năng lượng giá trị này tiểu quái hai làn sóng tập hỏa giết chết mà thiếu quân cùng chí tôn bảo sau một khắc chung nhỏ hai đòn kỹ năng phục sinh đem hai người này trực tiếp sống lại Mỗi một lần sống lại Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo Cũng có thể mang đi một cái công thành tiểu quái Chiếu tiết tấu đánh xuống Không bao lâu Này 100 con công thành tiểu quái đều chết sạch Sống lại lưu tựu là như này vô địch Nhưng là Này sống lại lưu Cũng chỉ có thể dùng lại cùng quái vật trong chiến đấu Nếu là theo người chơi lúc chiến đấu dùng Dám dùng không dùng Ngô ngốc mới sẽ đi đả kích mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo đây. Nhất định là trước hết xếp chữa trị. Cũng chính là những thứ này không có chỉ số thông minh quái vật. Bởi vì cựu hận độ phong tỏa ở mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo trên người. Kia tập hòa. Hết thảy đều hướng hai người này tổ đánh. Tia không để ý tới chút nào bên cạnh chung nhỏ. Mới tạo thành này vô địch chiến đấu. Cũng chính là những thứ này hệ thống khống chế quái vật. Có khả năng tại cùng thời khắc đó chính xác đánh ra tập hỏa đà kích. Cho dù là tổn thương tràn ra. Như cũ tập hỏa nếu là người chơi phát động tập hỏa mà nói. Nhất định sẽ xuất hiện thời gian sai. Không cần nhiều. Chỉ cần mấy phần nhìn dây trinh lịch. Hệ thống liền đem phán định mục tiêu tử vong. Kỹ năng phóng ra thất bại. Là có thể tiết kiệm được một cái kỹ năng. Liền sẽ không xuất hiện tổn thương tràn ra. Cho nên nói, quái vật chính là dùng để quét. Vào giờ phút này trung nhỏ, mạc thiếu quân chí tôn bảo chính mượn vô địch sống lại lưu cuồng quét tiểu quái. 90 con, 80 con, 70 con. Từng con công thành tiểu quái té xuống. Phù ở giữa không trung Nam Sơn Đại Vương đã hoàn toàn nhìn ngây người. Thả ra linh hồn ngô ngốc mới thả ra linh hồn đây. Linh đang tỉ. Cứu ta a Cấu ta ai nhìn mình thi thể nằm ở lạnh giá trên tấm đá. Nhìn mặt thiếu quân cùng chí tôn bảo cùng ngược công thành tiểu quái. Nam Sơn Đại Vương lo lắng chờ đợi Linh đang tỉ cưng chiều. Tạm thời là đợi không được rồi. Nam Sơn Đại Vương cựu hận độ quá thấp. Căn bản là kéo không được quái. Một khi chung nhỏ đối với hắn phóng ra chữa chỉ kỹ năng. Sẽ bị đánh vỡ này thăng bằng. kết cục. Chính là đoàn diệt. Cho nên không thèm quan tâm hắn. Cho nên tiếp tục tiết tấu. Một cách một cách lại một con. Âm cuối cùng một cái công thành tiểu quái kêu thảm thiết ngã xuống đất. Chúc mừng vĩnh biệt chiến đội thành công phòng thủ thứ 17 sóng công thành quái vật. Thứ 18 sóng tức thì xuất hiện. Mời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đếm ngược 78. 77. 76. Sống lại lưu quá mất thì giờ rồi. Này một trăm con công thành tiểu quái, ước chừng tốn hết mọi người chín phần nhiều chung thời gian mới tiêu diệt xong. Này không, khoảng cách thứ 18 sóng, mắt nhìn thấy cũng chỉ có hơn một phút đồng hồ thời gian. Sống lại trên mặt đất nằm hồi lâu Nam Sơn Đại Vương, cuối cùng chờ đến Linh Đăng Tỉ Cưng Chiều tại chỗ sống lại. Thêm huyết đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu rồi. chun nhỏ năng lượng giá trị đã thuộc về vô hạn trạng. Thái bá bá bá. Mấy đạo chữa chỉ kỹ năng đi xuống, mọi người đều toàn bộ đầy máu. Mau đánh quét chiến trường. Làn sóng tiếp theo muốn tới hy vọng đừng nữa quét trí lực quái linh đang tỉ. Bổ cách trí lực thôi một người một con đường. Chuẩn bị phòng ngự mọi người ở đây mới vừa chuẩn bị xong. Thứ 18 sóng. Đổi mới đi ra. Một đám trong tay đại đao phiến tử tiểu ác ma. Vọt tới. Đại đao phiến tử mọi người thở phào nhẹ nhóm. Lực lượng hệ không sợ. Mới level 18 tinh anh tiểu quái. Cho dù là lực lượng hệ. Lực công kích cũng không cao. Kia đại đao phiến tử. Chém vào trên người mọi người. Đánh ra tổn thương bất quá mới mười vài điểm mà thôi. Thậm chí còn có không phá vỡ. Hơn nữa. Coi như cận chiến hệ quái vật. Cũng trong lúc đó. Chỉ có hơn 10 chỉ tiểu ác ma có thể phát động công kích Kia tổn thương. Càng là không có cách nào nhìn. Một cấp tiểu hồng, hơn nữa chung nhỏ chữa trị, dễ dàng giải quyết. Này không! Vẫn chưa tới 2 phút đây thứ 18 sóng kết thúc. Khoảng cách thứ 19 sóng còn có 8 phút. Vội vã quét dọn xong chiến trường. Tổ bốn người cuối cùng là lấy được nhị ngơi cơ hội. Không có hình tượng chút nào nằm ở trên mặt đất. Bên kia, hoàng tuyển đang ở ngựa không dừng vó một đường chạy như điên. Góc trên bên phải bản đồ đã biến chuyển thành dưới đất mổ huyệt tầng 2. Vận khí rất kém còi. Dưới đất mổ huyệt một tầng nơi. Hoàng tuyển đem chọn cái bản đồ dò xếp xong rồi. mấy bên phải bên cối lối đi. Tìm được đi thông tầng 2 môn lộ. Xuống tầng 2. Quái vật phát sinh biến hóa. Nguyên bản 100% né tránh đòn công kích bình thường đến gần chiến hệ kỹ năng ngũ linh điểu không thấy. Thay vào đó. Là từng con có thể miễn dịch tấn công từ xa thánh giáp trùng Này thánh giáp trùng Rất châu bò Nổ lôi chú đánh cho không có hiệu quả Hồi phục chú oanh thượng đi vậy là không có hiệu quả Đúng là có thể miễn dịch hết thầy tầm xa loại đà kích cùng kỹ năng đà kích Đáng tiếc Bọn họ gặp được ma vũ song tu hoàng tuyển Tầm xa không được vậy thì đổi cận chiến Long đảm lượng ngân thương lại lần nữa phát uy. Kia phủ công uy lực, mỗi một thương phúng huyết. Kia đâm lưng, kia hắc phong ba phủ. Chỉ những thứ này thánh giáp trùng, căn bản gánh không được. Nửa phút đâm thành mảnh vỡ. Đánh chết đánh chết lại đánh chết đạp thánh giáp trùng thi thể. Đạp hôi thúi ẩm ướt mặt đất. Hoàng tuyền ở nơi này dưới đất mổ huyệt tầng hai bên trong. Mạnh mẽ đâm tới. Một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện hoàng tuyền trước mắt. ba tầng cửa vào xuất hiện À, tầng 2 chỉ dò xét một phần nhỏ bản đồ còn có một bộ phận lớn không có dò xét xong đâu quá lãng phí lãng phí xác thực rất lãng phí bản đồ này bên trong quái vật tinh anh mỗi một lần cũng có thể tuôn ra hơn mười mai nữ thần tiền này đôi khát vọng thần cấp trở về thành lò thạch hoàng tuyền tới nói nhất định chính là trần chuồng cám dỗ Tuy nói một trăm ngàn nữ thần tiền còn rất xa xôi, nhưng là chính gọi là không tích nửa bước không thể tới ngàn dặm Cho nên, xoay người, hoàng tuyển hướng về kia chưa dò xét qua bản đồ vọt tới. Nhìn ếp, bạo lực nhìn ếp, kèm theo bản đồ mở mang, kèm theo thánh giáp trùng tử vong. Hoàng tuyển bên trong túi đeo lưng nữ thần tiền, cũng ở đây nhanh chóng tăng trưởng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 22 chương 61 kinh khủng chi u linh nữ vương xuống ba tầng, Bạc quang chợt lói. Hình ảnh hoán đổi. Nguyên bản tối tăm âm trầm lối đi biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái u án căn phòng. Căn phòng không lớn, liếc qua thấy ngay. Căn phòng ngay chính giữa, đứng một nữ nhân. Nữ nhân kiểm tra thuật ném qua đi. U linh nữ vương. Dưới đất mổ huyệt phó bản bốt cấp bậc không biết Chính chủ nhân xuất hiện Sông đã là thứ 19 sóng rồi Không bao lâu Lại nên đổi mới bốt rồi Lần này Nhưng là level 20 bốt bốn con level 20 bốt Vẫn là cường đại Cho nên Dành thời gian Giết hàn mang chợt lóe Mới vừa đánh chết xong thánh giáp trùng long đảm lượng ngân thương Hướng U Linh Nữ Vương thọc đi qua Né tránh lệnh cận chiến nghề nghiệp Nghe tin đã sợ mất mật một 100% Né tránh lại lần nữa xuất hiện Đã sớm tải U Linh điểu thân lên gặp qua hiệu quả này rồi Hoàng Tuyền đã không sợ Hoán đổi long đảm lượng ngân thương Hoán đổi thành lôi minh pháp trưởng ầm một cách nổ lôi chú Đánh về phía U Linh Nữ Vương Nhưng là Miễn dịch lại vừa là hai cái chữ Hán bật đi ra Lần này hoàng tuyển coi như hoàn toàn trợn tròn mắt Mẹ nhà nó Này rời ả cũng quá biến thái đi Vừa có u linh điểu né tránh Còn có thánh giáp trùng miễn dịch Này còn có để cho người sống hay không phản kích đà loa kia được chuyển tới khi nào mới vừa rồi Còn kế hoạch sớm kết thúc một chút chiến đấu Sớm một chút trở về thành cứu viện đây Không nghĩ đến Mới vừa tiến vào chiến đấu hoàng tuyền liền bị này u linh nữ vương cho chụp choáng váng đầu như thế nào đánh hoàng tuyền là vô kế khả thi rồi hắn ở chỗ này buồn rầu u linh nữ vương cũng không biết cho hắn biết a một tiếng sắc bén kêu gào sau đó mảng lớn bạch quang bộc phát ra Bạch quang tan hết bá bá bá sáu con u linh điểu thoáng hiện mà ra vừa mới xuất hiện liền đối với hoàng tuyền Phát động vây công Mẹ nhà nó còn mang triệu hoán Nhìn này 6 con vũ linh điểu Hoàng tuyển vui vẻ Vui vẻ đương nhiên là vui vẻ Mới vừa rồi còn buồn Không có cách nào sử dụng phản kích đà loa đây Lần này được rồi 6 con vũ linh điểu Có thể sức lực chuyển đi Chuyển trước không cuống cuồng 6 con vũ linh điểu Được ba bánh đà kích tài năng Kích động một lần phản kích đà loa hiệu suất quá chậm Kết quả là... À, à. Lại vừa là một tiếng sắc bén kêu gào, lại vừa là sáu con ngũ linh điểu kêu gọi ra. À, à. Lại vừa là một tiếng sắc bén kêu gào, lại vừa là sáu con ngũ linh điểu kêu gọi ra. Này u linh nữ vương, liên tục ba đợt triệu hoán trực tiếp triệu hoán ra mười tám con ngũ linh điểu. Mười tám con a Hoàng tuyền lại cũng không vui nổi rồi. Mẹ nhà nó Động triệu hoán nhiều như vậy rời ạ. 18 con vũ linh điểu. Mỗi chỉ có thể đánh ra hơn 700 tổn thương. 18 con cùng nhau tập hỏa. Há chẳng phải là có thể dây người tập hỏa đối đầu. Đừng xem này u linh điểu là hệ nhanh nhẹn. Cũng là có thể tập hỏa. Bởi vì. Hệ nhanh nhẹn kỹ năng đều là tích lũy đà kích số lần. Coi như cùng loại quái vật. Này U Linh Điểu kỹ năng đều là 6 đoạn thức loạn vũ đà kích. Đều là tích lũy đà kích 7 lần phóng ra. Dĩ nhiên là có thể tập hỏa. Đây nếu là 18 con vũ Linh Điểu cùng nhau tập hỏa. Có thể đánh ra gần một vạn tam tổn thương. Dây hoàng tuyển. Dư giả. Tốt tại, này tập hỏa không phải hiện tại, mà là thất luôn đà kích đi qua. Cho tới thất luôn đà kích đi qua còn dư lại bao nhiêu U Linh Điểu. Vậy thì nhìn đổ máu có cho hay không lực âm phản kích đà loa Kích phát Né tránh 30 Né tránh 30 Mạng lớn tổn thương con số sen lẫn chữ hán Bật đi ra Vẫn là như cũ phụ công giai đoạn phán định bị né tránh Chỉ đánh ra vô pháp bị được miễn chân thực tổn thương 30 điểm chân thực tổn thương chưa đủ là đảo Sát chiêu chân chính là đổ máu Mịch bịt, bịt hai tiếng Ba cái u linh điểu trực tiếp bị đổ máu miêu sát. Còn dư lại mười lăm con. Một vòng tập hỏa. Như cũ có thể đánh ra hơn mười ngàn tổn thương. Nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Lại chuyển mười lăm con u linh điểu một vòng tập hỏa. Lại lần nữa kích phát phản kích đà loa. Âm lại vừa là mảng lớn con xấu cùng chữ hán bật đi ra. Lại có hai cái u linh điểu. Bị đổ máu miêu sát. Còn dư lại 13 con đã không đủ để xây người. Hoàng tuyền tạm thời thở phào nhẹ nhóm. Nhưng là 245-245 mới vừa thở phào nhẹ nhóm đây. Sau một khắc, hoàng tuyền kinh ngạc phát hiện. Kia U Linh Nữ Vương trên đỉnh đầu. Vậy mà thoát ra hai cái tổn thương con số. Ô không có né tránh gì đó cái tình huống sự tình có chút khác thường. Này U Linh Nữ Vương. mới vừa rồi còn là theo u linh điểu giống nhau có thể một phần trăm né tránh vì sao mấy giây sau đó lại không thể né tránh đây ngay tại hoàng tuyền nghi ngờ thời điểm à, à. u linh nữ vương lại mở ra thét chói tai hình thức mẹ nhà nó lại tới lại tới bạch quang chợt lóe lại có một đám quái vật kêu gọi ra bị lửa nhìn một cái hoàng tuyền sửng sốt Này một làn sóng triệu hoán đi ra, không còn là U Linh Điểu, mà là Thánh Giáp Trùng. Không phải một làn sóng. Lại một tiếng thét chói tai lại một đợt Thánh Giáp Trùng bị kêu gọi ra. Hoàng tuyển mồ hôi lạnh, nhỏ đi xuống. U Linh Điểu còn không có xếp hết đây, còn dư lại 13 con đây, lần này tốt lại thêm 12 con Thánh Giáp Trùng. Này Thánh Giáp Trùng theo U Linh Điểu bất đồng. Bọn họ cũng đều là lực lượng hệ. Lực công kích rất là cường đại Thiết bản như hoàng tuyền Cũng giống vậy sẽ bị này thánh giáp trùng phá vỡ Tuy nói đánh ra tổn thương bất quá vài chục điểm Đó cũng là tổn thương Lau Đụng phải một cái biến thái hệ triệu hoán bốt không được Phải mau nghĩ biện pháp giết chết này u linh nữ vương Còn như vậy đánh xuống Tiểu ra khó giữ được cái mạng nhỏ này trường thương run lên Thừa dịp vòng thứ ba phản kích đà loa còn không có kích động khoảng cách. Hoàng Tuyền hướng về phía U Linh Nữ Vương phát động đà kích. Nhưng là. Né tránh lệnh Hoàng Tuyền hộp máu là. Mới vừa phản kích đà loa rõ ràng đã sẽ không bị né tránh. Nhưng là. Này vừa qua khỏi hai giây đây. Né tránh lại xuất hiện. Mỗi người a Gì đó cái ý tứ a đi chết đi âm phản kích đà loa kích phát. Ngay tại lúc đó. tức giận hoàng tuyền đem biến ảo chi giao đổi thành ánh sáng pháp trưởng hình thức một cái hồi phục chú hướng về phía u linh nữ vương đánh ra một trăm linh năm tổn thương con số bắn ra ngoài mẹ nhà nó nói tốt miễn dịch vì sao hồi phục chú lại có thể rồi hả hoàng tuyền là hoàn toàn bị này u linh nữ vương làm cho hồ đồ một hồi này né tránh một hồi miễn dịch căn bản không sờ được quy luật a Quy luật nhất định có quy luật. Nhất định có một bên nhi cho mình hồi huyết. Hoàng tuyển một bên nhi quan sát này U Linh Nữ Vương. Bốn giây. Theo lên sóng triệu hoán đến bây giờ chỉ trải qua bốn giây này U Linh Nữ Vương. Lại lần nữa phát ra sắc bén kêu gào. Lại lần nữa mở ra triệu hoán hình thức. Ti Hoàng tuyển ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mẹ nhà nó. Này U Linh Nữ Vương đã cấp 3, tuyệt đối đã cấp 3, cấp 3 vẫn thật là là cấp 3 Vừa tiến vào chiến đấu, trực tiếp phóng ra 3 lần triệu hoán kỹ năng Đây chính là 3 điểm năng lượng giá trị, không phải là cấp 3 sao Hơn nữa hiện tại, 4 giây liền có thể phóng ra kỹ năng Mới 4 giây A, một cấp yêu cầu 6 lập tức trở lại phục năng lượng giá trị Cấp hai yêu cầu năm lập tức trở lại phục năng lượng giá trị Này 4 giây Chính là cấp 3 đặc điểm Tính ra U Linh Nữ Vương giai vị hoàng tuyển Không khỏi hít vào một hơi Nhưng cũng không khỏi âm thầm vui mừng Cũng may mắn này U Linh Nữ Vương là hệ triệu hoán Nếu là cuồng bảo đà kích hệ Lấy cấp 3 thực lực Chiến đấu Có lẽ đã sớm kết thúc võng du chi bất diệt hoàng tuyền hai mươi chương 62 thứ tốt một lên uống coi như không phải đả kích hệ coi như là hệ triệu hoán vậy cũng rất biến thái nếu không phải hoàng tuyền có phản kích một cách đà loa kỹ năng nếu không phải phản kích đà loa có thể kích động đổ máu trạng thái liền chỉ là những thứ này u linh điểu cùng thánh giáp trùng đã đủ hắn uống một bầu tầm thường đội ngũ đụng phải loại này hệ triệu hoán bốt Vậy cũng là chạy càng xa càng tốt, căn bản không dám dẫn đến. Cũng chính là Hoàng Tuyền trọi cứng ở không nói, vẫn còn đang đánh này bốt chủ ý. Bá bá bá, 12 con ngũ linh điểu. Bá bá bá, 12 con thánh giáp trùng. Hồi phục thêm huyết, phản kích đà loa kích động, ở vào quái vật trong vòng vây Hoàng Tuyền kiên trì quan sát. Khoan hãy nói, thật đúng là khiến hắn tìm được này u linh nữ vương quy luật này u linh nữ vương bốn giây hoán đổi một lần triệu hoán kỹ năng trước một lần là triệu hoán u linh điểu lần kế thì đổi thành triệu hoán thánh giáp trùng triệu hoán mang theo né tránh năng lực u linh điểu u linh nữ vương sẽ tạm thời mất đi né tránh năng lực cho đến lần kế triệu hoán mới thôi Triệu hoán mang theo miễn dịch năng lực thánh giáp trùng U Linh Nữ Vương thì sẽ tạm thời mất đi miễn dịch năng lực Cho nên Giết tại U Linh Nữ Vương Cương mới vừa triệu hồi ra một làn sóng thánh giáp trùng đồng thời Hoàng tuyển vung lên pháp trưởng Một cái hồi phục chú Hướng về phía U Linh Nữ Vương đánh tới 105 năm tổn thương rất thấp quả thực không đành lòng nhìn thẳng Nhưng cũng chỉ có thể dùng hồi phục chú Nổ lôi chú, hoàng tuyển đã thử qua căn bản không được Coi như cấp 3 tồn tại Này U linh nữ vương trí lực rất là biến thái Nổ lôi chú Trực tiếp liền bị phán đỉnh thất bại Cho tới cấp bậc phán đỉnh Tự nhiên cũng là thất bại Cho nên cũng chỉ có thể dùng hồi phục Nguyền rùa Bốn giây cách nhau Bốn nhớ hồi phục chú, đánh vào U Linh Nữ Vương trên người, đánh rớt U Linh Nữ Vương bốn hai mươi điểm sinh mệnh giá trị. Sau một khắc, triệu hoán U Linh Nữ Vương một tiếng thép chói tay bắt đầu triệu hoán U Linh điểu. Cùng lúc đó, hoàng tuyền tiếp tục phóng ra hồi phục chú. Bất đồng là, lần này hồi phục chú, không còn là đánh phía U Linh Nữ Vương, mà là cho mình thêm huyết, cho tới phát ra. phản kích đà loa triệu hoán xong u linh điểu u linh nữ vương đã tạm thời mất đi né tránh năng lực phản kích đà loa bắt đầu phát uy rầm sầm sầm vây công hoàng tuyền quái vật rất nhiều cũng vì vậy này bốn giây cách nhau trong thời gian phản kích đà loa ước chừng kích phát ba lần chuyển rớt u linh nữ vương 1470 điểm sinh mệnh giá trị mới luôn hồi đến Thánh giáp trùng kêu gọi ra. Hồi phục chú mục tiêu cũng tùy chi phát sinh thay đổi. Bắt đầu điên cuồng tấn công u linh nữ vương. Thêm huyết không cần. Mới vừa rồi kia bốn giây Bốn đòn hồi phục chú. Ước chừng giúp hoàng tuyền trở về tám trăm không sinh mệnh giá trị. Hồi đầy đầy. Nguyên bản lo âu bên trong tập họa cũng chưa từng xuất hiện. Đổ máu thật sự là quá cho lực. Tại quần công hình phản kích đà loa trở uy xuống, mưu sát, không chỗ nào không có mặt. Tập hỏa kia u linh điểu. Rất ít có năng lực đủ kiên trì đến liên tục xuất thủ bảy lần. Đại đa số đều chết ở bảy lần trước. Cũng chính là lực lượng kia hệ thánh giáp trùng. Tài năng đối với hoàng tuyển tạo thành một chút xíu tổn thương mà thôi. Bốn lập tức trở lại xuân chú. Trực tiếp bổ sung đầy đủ. Chiến đấu tại tiếp túc. Đối mặt cấp 3 U Linh Nữ Vương, Hoàng Tuyền chẳng những đối phó, còn đánh ra công kích hữu hiệu. 8 giây, không sai biệt lắm có thể đánh xuống này U Linh Nữ Vương 2.000 điểm sinh mệnh giá trị. a đã qua một phút rồi, tính được mà nói, này U Linh Nữ Vương đã rớt 15.000 sinh mệnh giá trị rồi. Cố lên nhìn lướt qua U Linh Nữ Vương thanh máu, Hoàng Tuyền lộ ra thắng lợi vui sướng. Coi như trí lực hệ U Linh Nữ Vương, lượng máu cũng không phải là hắn sở trường. Tuy nói thân là bốt, có lượng máu gia tăng. Đáng tiếc. Này U Linh Nữ Vương chỉ là phó bản bốt, cũng không phải là bản đồ bốt. Cũng vì vậy, coi như gia tăng. Nhưng cũng không nhiều. Nhìn như vậy, có cái 100 ngàn huyết tựu tính không tệ rồi. 100 ngàn huyết. nhiều lắm là cũng liền bảy tám phút chuyện tới dịp tuyệt đối tới dịp sầm sầm sầm phản kích đà loa thêm hồi phục chu ở nơi này dưới đất trong huyệt mộ chậm chạp có hiệu suất suy yếu u linh nữ vương sinh mệnh giá trị tám chục ngàn năm chục ngàn ba chục ngàn cùng lúc đó trong thành trì thứ 19 sóng chiến đấu đã tiến vào kịch liệt giai đoạn ác liệt này một làn sóng là hệ nhanh nhẹn tuy nói lực công kích không lớn thích nhưng là một khi thả ra kỹ năng uy lực kia vẫn là không tệ này không không được chung nhỏ cho ta thêm huyết cho ta thêm huyết linh đăng tỉ cầu thêm huyết cơ hồ tại cùng thời khắc đó mạc thiếu quân chí tôn bào nam sơn đại vương đều hướng chung nhỏ phát ra tín hiệu cầu cứu Thêm huyết không chỉ bọn họ muốn thêm huyết. chun nhỏ mình cũng mất máu rồi cũng cần thêm huyết. Buồn dầu dơ dơ pháp trưởng, chung nhỏ cho mình bỏ thêm một cái huyết. Rồi sau đó. Dẫn 25 chỉ tiểu quái. Hướng mạc thiếu quân vọt tới. Tuy nói chỉ là le level 19 tinh anh tiểu quái. Nhưng là. Coi như hệ nhanh nhẹn. Hắn tốc độ công kích vẫn là không tệ. lần đả kích có thể kích động một lần kỹ năng. Kỹ năng này, một khi đánh ra, có thể đánh xuống chung nhỏ hơn 50 điểm máu. Một cái tiểu quái hơn 50 điểm máu, 10 cái vậy coi như là 500 điểm, vẫn là đau. Cũng chính là Mạc Thiếu Quân ba người bọn hắn. Bởi vì là lực người, lựa chọn trang bị thời điểm, lựa chọn hàng đầu lực lượng, lần chọn bén nhạy, cũng vì vậy Bén nhạy thuộc tính cũng không tính quá yếu. Cũng vì vậy, tài năng miễn dịch những thứ này tiểu quái kỹ năng. Lại cũng chỉ có thể miễn dịch kỹ năng phán định. Cấp bậc phán định thì không cách nào miễn dịch. 15 điểm thương tổn Tính gột lại lên. Vẫn rất đau. Như vậy không thể được. Chữa trị theo không kịp còn như vậy đánh xuống, sớm muộn là một chết. Cắn thuốc một cấp tiểu hồng đã sớm ăn hết. dài đến một phút thời gian côn đô rất dài rất băng vải cũng đã dán lên giống vậy cũng là một phút thời gian côn đô làm sao bây giờ cắn tiểu tử bình vật này mọi người mang cũng không nhiều hơn nữa còn là dựa theo tỷ lệ phần trăm hồi phục cũng vì vậy mọi người cơ hồ đều đưa này tiểu tử bình tiết kiệm đi xuống chuẩn bị để lại cho trong đội ngũ cái kia huyết ngưu đội trưởng dùng chung nhỏ trước đừng để ý ta chăm sóc ký hai người bọn họ chí tôn bảo một tiếng hò hét giải trung nhỏ vây thiếu một yêu cầu thêm huyết đối tượng đối với trung nhỏ tới nói áp lực chợt giảm một nửa tuy nói như cũ khó mà duy trì chữa trị thăng bằng nhưng là kiên trì đến thuốc men khôi phục làm lạnh đã đủ rồi cho tới chí tôn bảo chính mình Mở túi đeo lưng ra, một chai tản ra máu tanh mị lực thuốc men bị hắn móc ra. Đây là tại bên trong thành tiệm tạp hóa mua. Mời mai nữ thần tiền. Nói quý không mắc. Nói tiện nghi. Nhưng cũng không rẻ. Khát máu dược tệ. Tinh phẩm cấp duy nhất đạo cổ sau khi dùng. Có thể gia tăng một cái kéo dài 2 phút khát máu hiệu quả. Hiệu quả thời gian kéo dài bên trong. đối địch đối với mục tiêu phát động phủ công đà kích đến gần chiến loại kỹ năng lúc công kích có thể đem đà kích hiệu quả 10% phần trăm chuyển hóa thành đối với từ thân sinh mệnh giá trị hồi phục thời gian côn đô 10 phút dùng bạch một đạo ánh sáng đỏ thắm theo chí tôn bảo trên người bùng nổ giết trong tay ở trên cao một làn sóng trong chiến đấu nhặt được một cái tinh phẩm trường đao trí tôn bảo hướng về phía một cái tiểu quái bổ tới Một trăm bốn mươi mười bốn hiệu quả này để cho Nam Sơn Đại Vương cùng Mạc Thiếu Quân ngụm nước trào lưu. Ta đi tiểu bảo có này thứ tốt ngươi không nói sớm bảo ca cho ta cũng tới một chai chứ. Tới một chai không thành vấn đề. Hai bình khát máu dược tề bị trí tôn bảo nhét vào chiến đội cùng chung không gian.